gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị hôm nay mời quý vị sẽ đến với tác giả thúy diễm và ngô đồng với hai tập truyện rất hấp dẫn tập truyện đầu tiên có tựa đề oán hận chết chóc câu chuyện kể về một nhóm bạn có chuyến du lịch lên sapa dù đã được nhắc nhở rồi nhưng khi vào rừng thì vì sơ ý nên từ đó đã xảy ra rất là nhiều những chuyện kinh hoàng đối với nhóm bạn này và họ đã phải trải qua điều gì mời quý vị cùng đồng hành với thuận Cùng đồng hành với nhóm bạn trong câu chuyện Oán hận chết chóc ngay sau đây nhé. Chuyến đi Sapa vốn kéo dài 7 ngày nhưng với tôi và tất cả những người có mặt lúc ấy như là kéo dài cả 7 thế kỷ. Chúng tôi lên xe từ Hà Nội dọc đường mọi người có nô đùa trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng lên gần địa phận Lai Châu, không biết do mệt mỏi hay là vì điều gì, nhưng trên xe yên lặng hẳn. Chị Phương, người ngồi cạnh tôi đột nhiên nói. Không hiểu sao mà mí mắt chị nó cứ giật giật, tâm thần không yên chút nào. Tôi nắm tay an ủi chị. "Ờ, không có gì đâu chị. Đường xa mọi người mệt mỏi thôi. Chị dựa vào người em nghỉ chút đi. Cả đoàn tám thành viên... Người ngủ, người xem điện thoại đi hết quãng đường. Tới homestay đặt trước ai cũng vươn vai mệt mỏi kéo hành lý xuống. Ngày đầu tiên mệt mỏi quá không ai muốn đi đâu cả. Sáng ngày thứ hai chúng tôi thuê xe máy đi các nẻo đường đèo thăm thú đây đó. Chiều tối hôm ấy chúng tôi hẹn gặp hai người hướng dẫn viên địa phương đã liên hệ trước. Chuyến đi này chúng tôi chủ yếu muốn đi kiều hoang dã chút. Để cho chắc chắn chúng tôi đặt lịch hai người hướng dẫn đi đường rừng và leo núi. Dự định đi trong một hai ngày rồi về khách sạn chuyển nốt mấy kế hoạch còn lại Anh Nguyên, người lớn tuổi nhất nhóm hổ hởi trò chuyện với hai người đàn ông địa phương Trời ngày hè nắng sớm nên chúng tôi muốn đi sớm chút Lên núi sớm vừa kịp dựng trại săn mây xem mặt trời mọc hai anh giúp chúng tôi xem ngày mai mấy giờ xuất phát thì ổn Hành trang cần những gì Niêng, cậu trai trẻ xem xem tuổi tôi Cũng là một trong hai người dẫn đường nói Nếu mọi người ok Thì ngày mai 7 giờ chúng ta xuất phát được rồi Còn phải nghỉ trưa nữa Nên mọi người đem ít đồ ăn nhẹ Đèn pin dao găm và cục sạc dự phòng nhé Quần áo với ít thuốc kháng sinh Thuốc xịt côn trùng có thì càng tốt Cả nhóm gật đầu Tối nay sẽ nhờ bên khách sạn giúp chuẩn bị Niêng và người còn lại là bác khôn Có dặn chúng tôi một vài điều Đặc biệt bác khôn rất nghiêm khắc Nhắc đi nhắc lại Vào đừng đừng nói cười hay tách đoàn ra Tốt nhất lấy sợi dây dài cột vào tay nhau Đừng gọi tên hay sao hết Nghe thấy tiếng ai gọi cũng đừng vâng thưa Anh chị bỏ túi muối hột nho nhỏ vào trong người khi đi Tuyệt đối không ngắt hái bất cứ thứ gì trên đường đi Không được đếm số lượng thành viên Điều này để hai chúng tôi lo Mấy cậu trai trẻ trong nhóm có vẻ không để tâm lắm Nhưng khi ánh mắt bác nhìn về phía họ Không chỉ là sự nghiêm khắc nữa Nó có cả sự cảnh cáo Hai tròng mắt đen như vực thẳm Xoáy vào đại và quân Khiến cả hai yên lặng lại Tiến cả hai ra về Chúng tôi đi chuẩn bị những thứ được dặn Và đi ngủ sớm Trời tầm mở sáng tôi đã tỉnh Tôi ở chung với chị Phương và Hường Thấy cả hai đang ngủ Tôi đón rén làm vệ sinh cá nhân Và kiểm tra đồ đạc Trong thẻ nhân viên của tôi có kẹp một tấm ảnh Quan âm nho nhỏ Ảnh này là bà nội cho tôi Bà bảo, quan âm đi đường, con để ngài bên cạnh, ngài che chở cho con, cho dù đi đâu cũng bình an, tai qua nạn khói. Nhớ lời bà nói lại nhớ đến chuyến đi sắp tới, tôi đặt tấm hình và lòng bàn, niệm ba lần. Nam mô quan thế âm Bồ Tát Đại từ Bi, rồi tôi để ảnh lại vị trí cũ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy ngài đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Nhờ tấm mảnh ấy mà tôi có thể quay trở về Trời sáng hẳn Tám người chúng tôi cùng hai người bác khôn bắt xe đến dưới chân núi rừng già Bác khôn dặn chúng tôi Cột chắc dây dày và xịt chống côn trùng Quanh quần áo Mùa này ít mưa đất rừng không quá ẩm Nhưng bác vẫn để chúng tôi Thoa ít vôi bột dưới đế giày chống con vắt Xong xuôi mọi người men theo đường mòn Vào rừng lên núi Bác khôn cầm rựa đi phía trước đoàn Cuối đoàn Niêng cũng cầm sẵn rửa trên tay. Đang ven bìa rừng nên cả hai vẫn cho phép chúng tôi nhỏ giọng trò chuyện. Niêng bảo, Đường này là do người đi hái thảo dược phát quang. Ven bìa rừng vẫn thường gặp họ đấy. Chút đi sâu hơn mọi người đi cẩn thận, chớ bị lạc đoạn. Anh Nguyên là Lão Đại cũng đi sát bác Khôn. Cuối đoàn là Quân và Đại. Đám con gái đi chính giữa. Tôi hưởng chị Phương và chị Linh. Đến khi khuất dần dưới tán cây chỉ có ánh mặt trời len lói qua kẽ lá, chúng tôi biết đã vào sâu trong rừng. Đường vẫn khá dễ đi, nhưng bụi cây thì nhiều. Đường này có lẽ do các đoàn đi trước đi qua để lại. Bác Khôn và Niêng không trò chuyện nữa, tất cả lầm lũi đi như vậy. Bọn tôi thì khá thấm mệt, hai chân run rẩy mọi như. Tôi há miệng định kêu bác Khôn dừng lại nghỉ chút, nhưng chợt nhớ lời bác dặn không được gọi tên. May mà anh Nguyên nghĩ đến hội con gái nên nói nhỏ với bác xin kiếm chỗ dừng chân. Bác ngó lên nhìn trời rồi nói vào bộ đàm với niêng phía sau. Trời ở gần ban trưa, đến dòng suối phía trước nghỉ chân cho mọi người ăn trưa. Anh Nguyên truyền tay cho từng người một sắp tới lúc nghỉ ngơi. Cả bọn đi tầm hơn 20 phút nữa thì tới ven bờ suối. Nước suối trong vắt lóng, chảy róc rách vui tai. Có mấy tảng đá lớn hơi bằng phẳng ven suốt. Bọn tôi dọn sơ qua lá rụng trên đó rồi ngồi xuống nghỉ chân. Quân kéo chỉ Linh với Hường xuống suối lội, niềng đi theo sát họ nhưng không nói gì. Mọi người nhỏ giọng nói cười, bác Hôn nhìn mặt trời rồi thông báo. Chắc gần 11 giờ trưa rồi, mọi người ăn uống nghỉ ngơi rồi gần 12 giờ rưỡi thì xuất phát cho đến kịp vạch đích. Ban đêm đi rừng lắm rủi ro, nhớ những lời tôi dặn trước lúc đi nhé. Rửa tay chân trong nước suối cho mát rồi mọi người lên bờ vừa ăn vừa nghỉ. Đột nhiên tôi lại muốn đi vệ sinh. Tôi kéo chị Phương. Chị ơi, em mắc quá. Chị ấy bảo tôi đợi chút rồi qua nói chuyện với bác khôn. Bác đồng ý dắt chúng tôi đi một đoạn xa. Tôi với chị Phương đi vào bụi rậm còn bác đứng canh bên ngoài. Bác dặn có gì không ổn thì hú một tiếng cho bác biết. Tôi và chị cẩn thận ngồi xuống. Khi đứng dậy tôi hụt chân ngã ngửa về đằng sau. Lỡ mồm rồi hét lên. Ôi, chị Phương ơi cứu em. Chưa nói xong tôi bịt chặt miệng lại, sợ hãi nhìn chị Phương đã mặt cắt không còn giọt máu. Tôi hối hận không thôi. Bác hồn nghe thấy tiếng tôi lúc nãy, bác không ngại gì chạy vào hét lên. Đi, đi mau. Bọn tôi mới chỉ kéo quần lên chưa kịp sửa sang vạt áo đã bị bác nắm lấy tay kéo đi. Tôi muốn kéo lại. Bác, bác chờ... không đợi tôi nói hết câu mặt bác âm u quát vào mặt tôi cầm miệng rồi đi nhanh tôi biết có lẽ tôi phạm sai lầm lớn rồi để mặt bác loạng choạng kéo chúng tôi chạy về phía đoàn nhìn mặt bác nghiêm trọng mọi người hỏi han bác lắc đầu giục đi nhanh rồi ghé tai nói gì đó với Niên và anh nguyên mặt cả hai xám ngoét hối mọi người đi nhanh lên nhìn cả ba vừa gấp vừa sợ như vậy không ai dám thắc mắc gì Tất cả mang ba lô lên rồi đi. Chị Phương đi sát anh Nguyên và bác Khôn. Tôi nắm chặt tay chị. Tôi cảm thấy chị đang run rẩy không ngừng. Chúng tôi đều không biết chuyện gì cả. Nhưng có một nỗi sợ kinh khủng đang bao trùm lấy chúng tôi. Tất cả đều chỉ có một nguyện vọng. Nhanh chóng đến chỗ cắm trại trước khi trời tối. Đường xa âm u tịch mịch, chỉ nghe tiếng gió rú và bước chân soạn soạt. Bác khôn thỉnh thoảng ngó lại nhìn đoàn chúng tôi một cái. Bước chân mọi người gấp gáp trong tiếng thở dốc mệt không thể thở nổi nữa, nhưng không thể dừng lại. Tôi ngó đồng hồ, chỉ mới 2 giờ chiều. Đáng lẽ mặt trời lúc này vẫn còn gai gắt chói chang nhưng hiện tại chỉ lọt qua tán lá là ánh nắng yếu ớt. Khi đường cây cối ôm um tùm rồi tối dần theo những bước đi, nó ẩm u một cách đáng sợ. Bác khôn chán rịn mồ hôi, tôi không biết bác mệt hay là sao. nhưng tôi chỉ cầu mong rằng đó là giọt mồ hôi mệt mỏi chứ không vì điều gì khác. Chưa đến bốn giờ nhưng trong rừng đang dần tối đi. Tay chị Phương lạnh toát, tôi lén lấy sợi dây đang treo thẻ nhân viên trói chặt tôi và chị lại với nhau. Chị ngoảnh mặt lại nhìn tôi, trong mắt chúng tôi đều là sự sợ hãi. Bác khôn nói, cố lên, chỉ còn gần một km nữa thôi, Chưa tới năm giờ là đến nơi rồi. Khi bác dứt lời thì ngẩng đầu lên, Chúng tôi nhìn theo. Chị Linh kêu lên. Sao trời tối nhanh vậy? Mới 4 giờ. Chị ấy đi phía sau tôi và Hường. Giọng chỉ nhỏ lắm nhưng chúng tôi ai cũng nghe rất rõ ràng. Tim tôi run lên từng nhịp. Tôi cảm giác được nguy hiểm đang rất cận kề chúng tôi. Trong rừng tối mờ mờ, bác hồn ngó nhìn chúng tôi thường xuyên hơn. Tôi biết bác đang âm thầm đếm số lượng người trong đoàn. Đến lần ngoảnh đầu thứ bảy Khi bác mấp máy môi xong Tôi thấy môi bác đun run mồ hôi bên thái dương túa ra Còn người bác như co lại Ánh mắt trốn tránh Anh Nguyên nhìn bác đột nhiên như nhận ra gì đó Người anh cứng đơ lại không di chuyển Bác phải quay lại kéo anh đi Cả đoàn chìm trong sợ hãi bất tận Chỉ một chút nữa thôi Một chút nữa thôi là tới nơi rồi Nhưng thứ đó sẽ không để cho chúng tôi đi Chị Phương đun đẩy kịch liệt Tôi hỏi chị Chị Sao thế chị Chị ấy nhìn chúng tôi rồi nói một câu lạnh cả gái Chị nghe thấy có người gọi chị Và Chị chỉ tay về phía chị Linh Chị không dám nói ra chữ đó Tôi nếu chặt tay chị Rồi hối thúc mọi người đi nhanh hơn nữa Nhưng đi được một đoàn Thì chị Phương lại nói Hình như có ai đó kêu cứu Mọi người đi xem thử đi Mắt chị ráo hoảnh. Tôi nhận ra tay chị đã không còn đun rẩy nữa. Anh Nguyên hắng giọng dọa nạt chị. Làm gì có ai? Em đói quá nên ủ tai thôi. Anh nắm cánh tay chị chặt cứng kéo chị đi về phía trước, nhưng chị vùng ra. Em nghe rõ ràng có người kêu cứu từ bên kia. Bác khôn bảo, bên đó toàn cây, làm gì có ai đâu. Bác ra hiểu cho tôi và anh Nguyên giữ chặt chị lại. Chúng tôi nắm chị chặt như muốn bóp gãy tay chị luôn Nhưng đều cảm nhận được chị Vùng rất dữ rồi Tôi bảo có người kêu cứu mà sao mọi người kỳ vậy Hai người nắm tôi chặt quá Bỏ tôi ra Không hiểu sao chị lại khỏe vậy nữa Cả hai chúng tôi Nhất là anh Nguyên khỏe như vâm Mà cũng bị chị Vùng cho trao đảo Chúng tôi ai nấy đều sợ hãi Không có ai đâu chị Đúng đúng Bọn em đều không nghe mà Đi thôi chị sắp tới nơi rồi ai nấy mỗi người một câu trấn an chị nhưng không chị đột nhiên giận dữ mắt chị long sòng sọc quát lên bọn mày bỏ tao ra khi chúng tôi còn sững sờ với ánh mắt oán độc dữ tợn đó thì chị đã hất văng tôi ra rồi chạy tuốt vào lùm cây trong bóng tối mờ ảo chị biến mất một cách nhanh chóng quần gào lên chị phương dừng lại chị phương niên đưa tay bịt miệng cậu ấy lại Rồi anh chạy vụt theo hướng chị Phương Chớp mắt đã không thấy đâu nữa Không một ai dám di chuyển Mọi người nắm chặt lấy tay nhau chờ đợi Mỗi giây phút trôi qua đều là sự tra tấn khủng khiếp với chúng tôi Ánh mặt trời đã không còn thấy đâu Khu rừng tù mù không thấy rõ trước mắt là gì nữa Ai cũng sợ hãi bật đèn pin lên Từng ngụm nước bọt nuốt xuống cổ hỏng khô khốc Tôi bám chặt anh Nguyên và Hường sợi dây kia vẫn trên cổ tay tấm thẻ nhân viên treo lủng lẳng tôi nắm chặt nó không ngừng niệm quan thế âm bồ tát tiếng côn trùng kêu giả xích tiếng gió rú qua rừng già đại ngàn nghe u u bên tai tôi luôn cảm thấy xung quanh có những con mắt đang nhìn về phía này tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng chị phương và niên vẫn không thấy quay lại lo lắng sợ hãi bóp nghẹt trái tim tôi Không biết qua bao lâu chúng tôi nghe thấy tiếng rẽ lá và tiếng bước chân nặng nề đạp trên lá khô. Sợ hãi có dã thú đến gần khiến chúng tôi nín thở móc ra dao găm. Bác hồn ngăn lại. Bọn họ trở về, nhanh chuẩn bị đi thôi. Đúng là vậy thật, niềng vác trên vai chị Phương đã bất tỉnh quay trở lại. Mặt anh Toàn vết cứa nhỏ máu li ti. Rất lo lắng cho họ, nhưng chúng tôi biết bây giờ không phải lúc để nhiều lời. Bước chân nhanh hơn về phía trước Thần kinh cao độ được thả lỏng Khi nhìn thấy xa xa Là trạm gác biên phòng Và những đốm sáng nho nhỏ của thôn bản Dừng cây lùi lại phía sau Tôi vội vàng ngước nhìn bầu trời Mặt trời vẫn còn đó Chói chang nóng bức Mới gần 5 giờ chiều thôi Nhưng khi vừa bước qua một vùng tối Lại khiến tôi muốn bật khóc Sợ hãi vẫn còn đó Cả bọn bước nhanh về phía trạm gác Bộ đội bên phòng đón chúng tôi vào trạm. Chị Phương được mang đi theo dõi trong phòng y tế. Niêng kể. Tôi gần như mất dấu cô ấy, dù tôi đã bám theo ngay khi cô ấy chạy. Phía bên đó là vực thẳm. Khi tôi đuổi đến thì cô Phương đang đứng dưới gốc cây lớn. Tôi chạy đến kéo cô ấy về, nhưng tôi biết đó đã không còn là cô ấy. Anh nốt nước bọt rồi run rẩy kể tiếp. Anh cố cho giọng mình lưu loát, nhưng sự run rẩy trong đó chứng minh rằng anh đang sợ hãi mặt cô ấy đen đặc không có lòng trắng tôi muốn ngã xuống luôn cô ấy bẩn thần đi về phía vực nhưng bị tôi kéo lại miệng gừ gừ tôi bị kéo theo đến xước mặt nhặt nắm muối vô miệng cô ấy rồi đánh ngất tôi mới đưa cô ấy về được anh trẻ nắm muối lúc nãy lấy ra từ miệng chị phương nó đen xì chảy nước dính nhớp cả bọn chúng tôi vội lấy nắm muối của mình ra đều đã đen đi còn chảy nước Của tôi và chị Linh còn chảy cái thứ nước đen nhớp nháp. Chúng tôi vội quăng vào thùng rác. Tôi nổi hết cả da gà lên, nhưng lời bác khôn lại càng khiến tôi muốn tuyệt vọng hơn. Mà đừng đấy, nó nghe thấy cô gọi tên Phương nên dụ cô ấy đi, để cô ấy lao xuống vực chết tan xác như nó. Khi tôi kéo hai người đi là nó đã theo dõi đoàn mình rồi. Bây giờ nó sẽ không bỏ qua cho ai hết cả. Khi tôi đếm số thành viên lần thứ bảy, Vẫn những gương mặt quen thuộc nhưng đếm đi đếm lại thì lại nhiều hơn hai người. Không biết khi nào mà nó đã đi theo chúng ta. Bác kể cho chúng tôi nghe sự đáng sợ về ma rừng, về những điều đáng sợ của đại ngàn. Và đó là lý do vì sao có những luật cấm khi đi rừng và cần phải có người dẫn đường địa phương mà không phải hướng dẫn viên du lịch. Vì họ cần phải có sự phản ứng và hiểu biết tuyệt đối. Ma rừng là những linh hồn uổng mạng nơi rừng thiên nước độc. Không ai thở cúng hay chôn cất, chúng chỉ có sự oán hận và chết chóc. Những ai đi rừng bị chúng bắt được sẽ bị chúng kéo chết mất xác nơi rừng già, bị chúng ám tới khi chết hoặc phát điên. Chúng là loại ma hung tàn và đáng sợ nhất nơi những cánh rừng bạt ngàn, gió núi. Quay trở lại thì sau lời bác khôn chúng tôi chỉ muốn rời khỏi mảnh đất này nhanh nhất và quay trở lại Hà Nội. Nhưng điều đó là không thể, vì bác đã nói. Chúng sẽ không để ai rời khỏi đây cả. Chúng sẽ tới và mang đi từng người. Anh Nguyên hỏi bác. Vậy phải làm sao đây bác? Bác bảo chỉ có thể mời những thầy Pháp cao tay giúp thôi. Nhưng bác không quen ai như vậy hết. Chúng tôi gần như suy sụp hẳn. Nghĩ về cái chết đang cận kề đã có người kìm không được mà khóc lên khe khẽ. Ngày mai chúng ta vào bàn hỏi thăm coi sao? Đêm hôm đó như là lưới dao treo trên đầu chúng tôi vậy. Chị Phương vẫn chưa tỉnh và mọi người thì không ai ngủ được. Chúng tôi cùng với một vài anh bộ đội gác đêm cùng thức chờ trời, trời sáng. Có họ chúng tôi bớt đi sự sợ hãi, bởi có lẽ họ mang chính khí của những người bảo vệ tổ quốc, sống dưới cái tên người lính của hồ. Bỏ qua chuyện đó thì hôm ấy đã xác định là đêm không ngủ. Chúng tôi ngồi trông chị Phương, mặt ai cũng răng tơ máu nhưng lại không dám ngủ. Quả đến trưa hôm sau chị phương tỉnh, chúng tôi hỏi chị rất nhiều thứ. Như là tại sao chị đột ngột chạy đi như vậy, rồi chị nhớ gì không? Nhưng câu trả lời của chị lại là. Chị không nhớ gì hết. Chị chỉ nhớ lúc chị bảo có người kêu cứu mà người bảo không có rồi thôi. Sau đó chị không nhớ gì nữa. Tôi kể cho chị nghe chuyện hôm qua, mặt chị trắng bệch cả ra. Ăn trưa xong chúng tôi hẹn bác hôn dẫn đường và bạn tìm thầy Mo. Từ trạm gác đi hơn một km đường đèo mới tới bản gần nhất. Không ai có tâm tư ngắm cảnh hay nói chuyện, chỉ có sự im lặng và tiếng xe chạy trên mặt đường đá. Một cán bộ biên phòng đi theo chúng tôi. Ở đây có lẽ lâu rồi nên anh có vẻ đã biết bọn tôi gặp phải điều gì. Anh dẫn chúng tôi vào bản dọc đường vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Trên đường đi anh kể. Nói sợ mọi người cười, nhưng ở cái nơi này không tin những điều đó là không được. Đi nhiều rồi gặp nhiều thôi trong bạn có thầy Mo già Tôi dẫn mọi người tới nhà Mo coi sao Anh Nguyên, chị Linh rối rít cảm ơn anh ấy Chúng tôi đi bộ hồi lâu mới tới nhà thầy Mo Do cái nghề nên nhà thầy cách biệt hẳn với dân làng Xung quanh nhà nhiều cây cối nhưng thoáng đáng Đầu đó lại có mấy bức tượng cổ hình thù kỳ lạ Anh cán bộ dẫn chúng tôi tới dưới cầu thang nhà thầy Mo Anh gọi lớn Mo chàng ở nhà không thế? Tôi lâm đây! Mò chèng ơi! Trên nhà vọng xuống giọng nói của một ông cụ. Đây đây tôi có nhà! Căn bộ lên nhà đi! Anh Lân gật đầu ra hiệu cho chúng tôi lên nhà. Căn nhà sàn rộng rãi thoáng khí khắp nơi treo tua rua đủ màu sắc, còn có vài thổ cầm. Nơi căn bếp chính giữa nhà mò chèng đang đít ống thuốc lá, tiếng đít thuốc kéo liên tục ba hồi, đối diện bếp là bàn thờ. Có mấy miếng da thú vẽ tượng hình Một cặp sừng trâu Mấy cái bát và lưu hương Thêm một vài thứ rất lạ Mà tôi không biết rõ Thoát khỏi cơn say thuốc mo chàng nhìn anh Lâm Rồi nhìn mười người chúng tôi Đột nhiên Mò chừng mắt giữ tợn quát Mấy người gây hoa ở đâu Mà mang theo cả tà ma và nhà mo thế này Tiếng kinh của mo sỏi lắm Mò chạy lại bàn thờ bưng chén nước và cây trội lông gà, không ngừng vẩy nước vào chúng tôi. Vừa vẩy mò vừa lầm dầm gì đó, một thứ chú ngữ kỳ lạ không ai nghe được. Nước vẩy xuống làm chúng tôi buồn rùn cả người, khắp cơ thể lạnh toát. Tôi không trụ vững nữa ngồi bè xuống sàn nhà. Dần dần cả đám ai cũng không đứng nổi, kể cả niên và bác khôn cũng vậy. Mặc người nào người nấy xanh mét cuống mắt đen sì. mò chàng nói với chúng tôi. Rồi đây, giờ nó không nghe được gì đâu. Kẻ mo nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi nhìn về phía Bắc khôn và chị phương. Hai người thay nhau kể lại chuyện ngày hôm qua. Mo chàng gật gù nghe thỉnh thoảng lấy rít lên một hơi thuốc lá. Kể xong, mo chàng mới nói: bị ma đừng bắt vía đấy. Bây giờ nó bắt vía hết mấy người rồi. Nó đợi mấy người ốm chết nữa là nó bắt đi. Không thì. Đêm hôm nó cũng mò tới bắt hồn thôi. Mà rừng nơi này dữ lắm, mò bắt không được. Mà bắt được sợ khó mà lấy được vía về. Để mò nghĩ cách, có gì mò báo với cán bộ. Không thể nói lúc ấy cả đoàn đã tuyệt vọng đến mức nào. Chúng tôi thì không đến nỗi, nhưng bắt khôn và niêng thì như mất hồn. Bởi có lẽ họ là người nơi đây, hiểu sự kinh khủng ấy. Anh Lâm nói với mò chàng. vậy mò có cách nào bảo vệ họ trong thời gian chờ mò nghĩ cách không một ngày trôi qua lại càng nguy hiểm với họ Mò chàng gật đầu bảo có ông bảo chúng tôi đợi ông một chút mò đi lại phía góc nhà nói gì đó rồi đi ra ngoài anh lâm nói đó là chỗ mò thờ ma xó mò nói với ma xó có người tới nhà để ma xó không làm hại người ngồi ở trong nhà khi về mò cầm theo một nắm lá huyết dụ Tôi cũng không rõ nó có phải là huyết dụ không nhưng màu lá khá giống. Mò mới lại phía bàn thờ, lấy bộ chảy cối bằng đồng và bát nước. Chúng tôi nhìn mo giã nát nắm lá ấy rồi trộn với bát nước trắng, chắt lấy thứ nước màu nâu đỏ. Mò lại bưng bát nước nâu đỏ ấy lại phía bàn thờ, không ngừng cầu khấn. Tiếng mo lẩm nhẩm rù rì làm chúng tôi thấy đỡ bất an một cách lạ kỳ. Khấn vái xong, mò chia bát nước thành 10 chén rồi bảo chúng tôi uống. uống đi nước ngại mo nuôi đấy không phải sợ cũng chỉ là tạm thời thôi ngại mo nuôi để trừ tà làm lễ nên cũng không mạnh lắm trước giờ chỉ nghĩ ngại là dùng để yểm hại người khác chứ không nghĩ đến việc ngại còn có thể chống ma quỷ sau này tôi tìm hiểu hơn thì mới rõ ngại có độc hay không là tùy thuộc vào tay người luyện và mục đích họ luyện ngải thấy mọi người hơi chần chừ mo cũng không dục rã gì Tôi bụng bảo dạ rồi bóp mối uống sạch chén nước. Lạ là nó trôi tuột vào họng chả để lại vị gì. Lúc ra về Mo còn cho mỗi người một cái vòng tay được tết bằng chỉ ngũ sắc. Đeo đi, tắm cũng không được mở ra. Về đi, nào Mo nghĩ được cách Mo tự tìm đến. An tâm phần nào chúng tôi ra về. Đêm hôm ấy tôi đột nhiên phát sốt. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng ai gọi đâu đó. Vọng từ nơi rất xa xôi. Tôi muốn cỡ mình thức dậy nhưng không tài nào mở nổi mắt Chân tay không cử động được Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ Nhưng tôi biết tôi đang rất sợ Sợ đến nỗi khó thở Tiếng gọi đó vẫn văng vẳng bên tai Mi ơi Mi ơi Tôi không muốn đáp lại tiếng gọi đó Nhưng trong tôi như có gì đó thôi thúc Đẩy tôi đi về hướng nó Tôi thấy mình băng qua những con đường mòn Rồi qua tán lá rừng tay góc quẹt vào người Nhưng tôi không thấy đau Chân tôi như có gì điều khiển Mà chạy băng băng về phía trước Tôi chạy trong vô định Bóng tối nuốt tôi rừng cây lướt qua tôi Tôi thấy bản thân lao vào một cái hố đen ngòm không thấy đáy Rồi lại như có gì đó kéo giật tôi lại từ phía sau Chân tôi đạp hụt Tôi vùng dậy hét lên Tôi vẫn nằm trên giường Da mặt nóng bừng bừng và cổ thì khát khô. Các thành viên trong nhóm lo lắng nhìn tôi. Sao vậy mi Đêm qua em phát sốt rồi ly bì tới giờ. Có sao không mi mi ơi! Ngày khi nghe tiếng My ơi của chị Linh thốt ra thì tôi giật mình run rẩy la lên. Cút ra! Cút ra mau! Đừng gọi tao! Đừng gọi tao nữa! Lúc ấy tôi rất hoảng loạn. Đầu tôi trống rỗng không còn gì ngoài sợ sệt. tôi cảm giác chị Phương ôm chặt tôi lại, vỗ lưng an ủi tôi. Khi ấy tôi mới có thể bình tĩnh kể những gì mà tôi mơ thấy. Quân và Đại muốn đến thầy Mo ngay lập tức, nhưng anh Nguyên ngăn lại. Hai đứa quên thầy nói gì rồi sao? Với lại Mi đang sốt cao, còn bé đi không nổi đâu. Quân suy sụp. Vậy phải làm sao đây? Từng giây trôi qua với em như cực hình. Đầu tiên là chị Phương, bây giờ là Mi. Tiếp theo sẽ là ai chứ? Nếu không ngăn lại kịp thì có phải... Có phải... quân không nói tiếp nhưng chúng tôi đều hiểu. Ngoài chờ đợi và lo lắng chúng tôi chẳng biết làm gì cả. Chúng tôi không có năng lực phản kháng. Chiều hôm đó một tin truyền tới như xét bộ thẳng vào đầu chúng tôi. Mò chàng chết rồi, chết vào rạng sáng. Lúc nghe tin ấy tôi đột nhiên nghĩ ông ấy chết vì cứu mình. Thứ kéo mình lại khi ấy là mo chèn Tôi khóc nức nở Bản thân chưa bao giờ chảy qua Khiến tôi cảm thấy rất có lỗi Sau tiếng khóc của tôi Thì mọi người cũng không nhịn nổi nữa Đều à khóc Phải làm sao đây Hãy sẽ cứu chúng ta đây Không ai trả lời cả Chưa bao giờ tương lai lại đen tối như vậy hết Tôi cương quyết muốn đi viếng mo chèn Anh Nguyên bảo sáng mai hãy đi Nhưng tôi đòi đi ngay khi ấy mọi người đành phải đi theo tôi nhà mo chàng đã treo vải tang ông ấy được đặt trong thân cây rỗng treo đầy chỉ ngũ sắc ông chết rất đau đớn mỗi miệng mắt tai đều chảy máu bây giờ máu đã đen cứng lại lau sao cũng không sạch ông không có con cái nên trưởng làng chủ trì lễ tang cho ông nhưng vì ông là thầy mo họ bảo phải mời một thầy mo tới cúng làm lễ cho ông đi để ông mang theo âm binh bùa ngại của mình theo Việc này cũng mất tận 6 ngày, làng đã đi tìm thầy Mo rồi, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi thôi. Trời tối muộn chúng tôi không về nữa, ở lại trong nhà Mo chàng với dân làng trong linh cữu ông. Tôi ngồi sát chị Phương, có lẽ cả hai từng bị như thế nên thấy giữ chặt lấy chị. Đêm đó chúng tôi đều mơ thấy Mo chàng, ông nhìn cả đám bảo chạy đi, chạy mau, ông không ngăn được nó. Cả đám đang mơ mơ màng màng giật mình mở chừng mắt, mò bảo chúng tôi chạy, nhưng chạy có thoát không? Không có chỗ nghỉ nên sau đêm ấy đoàn chúng tôi lại quay về đồn gác biên phòng. Hàng đêm vẫn có người gọi chúng tôi đi vào rừng, những người khác cũng bắt đầu phát sốt. Quân còn ớn lành và đỉnh điểm ngày thứ sáu cậu ấy co giật, phải đến hai ba người mới kìm chặt cậu ấy xuống được. Mắt quân gườm gườm, mặt mũi như muốn biến dạng. Tiếng gió đêm thổi ngoài cửa sổ ngày càng mạnh, rú lên từng hồi, âm thanh giống như tiếng hú, tiếng chim kêu cạc cạc vọng về từ rừng rậm. Tôi gào khóc gọi mấy anh bộ đội cầu cứu, họ dứt khoát đánh ngất quân và ngồi trông chúng tôi. Chị Phương và anh Nguyên lay tôi, ngón tay chị run run chỉ ra ngoài cửa sổ. Xa xa dưới hàng cây rậm có mấy cái bóng đen xỉ, mọi người tưởng tượng là trời tối. Nhưng vẫn nhìn rõ ràng những cái bóng đen thì nó đáng sợ như thế nào không Trong khi nơi khoảng sân trước cổng chúng tôi còn chẳng nhìn được rõ Mỗi cái bóng dài lê thê lập lòe đốm đỏ phừng phừng như đang cháy gì đó Hai con mắt chúng nó đỏ như đèn lồng dòm vào chúng tôi Mà chàng nói chúng tôi bị bắt vía nó sẽ luôn đi theo chúng tôi Bởi vậy nên mỗi lần chúng tôi nảy lên ý định chạy về xuôi Thì đều như có gì đó vô hình không để chúng tôi đi và hơn hết là chúng tôi không dám băng rừng lội suối nữa sang ngày thứ bảy anh lâm bảo chúng tôi đi với anh một chuyến có người đang chờ cả đoàn lại mệt mỏi lên xe băng qua đèo đi vào sâu hơn trong bản đến khi đi qua bản đã gần trưa rồi anh lâm không nói gì chúng tôi cũng vậy tinh thần chúng tôi bị bào mòn một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến ai nấy giật mình hoảng hốt có lẽ Nó muốn chờ chúng tôi suy sụp không cưỡng dậy được nữa thì sẽ tới kết liễu chúng tôi Thân xác và linh hồn sẽ mãi nằm lại nơi đại ngàn Xe chạy đến một cái hang thì dừng lại Anh Lâm cầm mấy cái đèn pin chia ra cho mấy người cầm Đi thôi, mọi người đi theo tôi đừng nói gì cả Tôi nín thở đi vào hang Hang này là hang khô, đường đi rất bằng phẳng Chắc chắn do con người đắp thành Tôi, Hường và chị Phương một cái đèn Anh Nguyên và bác Khôn một cái Niêng và Quân một cái Còn lại chị Linh, Đại và anh Lâm một cái Đèn pin Quân dụng rất sáng Nhưng càng sáng thì càng chứng tỏ hang này sâu và tối thế nào Cả đoàn người nối đuôi nhau đi trong hang Tiếng bước chân, tiếng hít thở Tiếng ma sát của vải vóc vang vọng trong vách đá Tôi cảm thấy mình không hề sợ chút nào Linh cảm mách bảo tôi đi về phía trước chỉ có đi về phía trước mới có thể sống, sự nôn nao làm tôi nhịn không nổi nữa. Mình đi nhanh hơn được không anh Lâm? Tiếng tôi vang vẳng mọi ngóc ngách, anh Lâm nhìn tôi hỏi. Có chuyện gì sao? À uh, không, không có gì cả. Nhưng uh, nhưng em muốn đi về phía trước, hình như có gì đó muốn em đi về phía trước. Anh Lâm nhìn xoáy vào tôi, hồi lâu anh thở nhẹ ra và gật đầu. Vậy được. Trong này tối lắm nhưng chỉ có một đường này thôi, khá bằng phẳng mà người đáng đi nhanh chút. Chúng tôi tăng tốc nhanh hơn, tôi mở bình nước uống ừng ực mấy ngụm rồi nhanh chân bám theo nhóm anh Lâm. Tại tôi vọng đến một giọng nói. "Nhanh lên đi, tôi giúp cô cản chúng nó rồi, đi về hướng đó sẽ có người giúp cô." Không phải ảo giác, tôi nghe rất rõ ràng giọng nói ấy. nhìn qua những người bên cạnh họ vẫn bình thường như không nghe thấy gì hết tôi biết đó là giọng của mo chèng là mo ấy chỉ đường cho chúng tôi bảo vệ chúng tôi dù mo đã không còn nữa tôi đưa cánh tay vẫn mang cái vòng tay năm màu chỉ lên nhìn cảm ơn mo nhiều lắm mo chèng ạ tôi biết bảy ngày ác mộng này mo đã bảo vệ tôi có lẽ tôi yếu bóng vía nhất nên chúng thường tìm tới tôi đêm nào tôi cũng thấy mình chạy trong rừng và dừng lại khi thì gốc cây cánh lán mỏm đá hay bờ vực. Đêm hôm trước khi tôi mộng mị chạy đến trước một gốc cây, dưới gốc cây có những ụ đất to nhỏ. Khi tôi còn bàng hoàng thì một sợi dây thừng từ trên cây thả xuống tròng vào cổ tôi, cố kéo tôi lên. Tôi nhìn thấy trên cây là bóng đen nọ với đôi mắt đỏ lòm đang nắm một đầu dây thừng. Nó ngoác miệng cười với tôi rồi lại kéo chặt sợi dây hơn. Và lúc tôi nghĩ mình sẽ chết, sợi dây như bị ai chặt đứt, cổ tay nóng ran và khi có ai cầm lấy nó kéo tôi ngược lại về chạm canh gác. Thực sự cảm ơn mo chàng rất nhiều khi đã kéo tôi về khi cái chết gần kề. Có người đẩy vai tôi nhẹ giọng kêu. Em làm sao đấy, chú ý nhìn đường đi. Là chị Phương, tôi mỉm cười với chị. À, không sao ạ, em nghĩ về mo chàng thôi. Mở bảo vệ chúng ta chị ạ Đôi mắt của chị nhìn tôi với một sự tin tưởng lạ kỳ Chị biết nếu không có mo chị đã chết rồi Tôi ngạc nhiên nhìn chị Chị ấy ở chung phòng với tôi Có chuyện gì sao tôi lại không biết Chị nhìn tôi rồi kể Sau khi Mo mất được hai ngày Đêm hôm đó chị đang nằm ngủ thì nghe tiếng mo gọi Chị tưởng mo có gì dặn dò nên tỉnh dậy Ra ngoài tìm thì không thấy gì Khi chị chuẩn bị quay trở vô thì lại nghe tiếng mỏi ấy gọi Em không biết đâu Lúc ấy chị như điên chạy ra bên ngoài Chị muốn ngừng lại lắm mà không được Chị chạy mãi cho đến bìa rừng Lúc ấy mới dừng lại được Trước mắt chị toàn là những bóng ma đen thui hung dữ Chị muốn quay lại nhưng không làm sao nhúc nhích được Chúng nó nắm lấy chị rồi kéo chị vào rừng sâu Chị nghĩ chị sẽ chết Chị ngừng lại hít một hơi rồi kể tiếp nhưng có một tiếng quát tháo rất lớn sau lưng chị chị thấy mo chèng và mấy người nữa đứng đó họ chạy như bay kéo chị từ những bóng ma kia rồi đưa chị quay về phòng chúng tôi nghe chị kể mà khiếp đảm ngay cả anh lâm cũng vậy những chiến sĩ trực đêm không hề phát hiện chị ấy rời đi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mạng sống của chúng tôi đã cận kề lưỡi hái tử thần đến vậy đoạn đường này dài lắm có lẽ là hang xuyên qua núi Đi hồi lâu mới thấy gió mơn trớn trên da thịt Có lẽ gần tới rồi Đúng là thế thật Phía trước không xa là cửa hang Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người Làm tôi nhẹ nhàng hẳn Trước mắt là một bản làng nhỏ Được vây quanh bởi những ngọn núi to nhỏ Cây cối xanh mơn mờn Và những ngôi nhà sàn nằm riêng lẻ từng nơi Anh Lâm thở phạo nói với chúng tôi Lúc trước cũng sáu ngày Của Mo Tràng là sư phụ ông ấy Tôi đến đưa mò chèng đoạn đường cuối thì gặp ông. Ông chỉ nhìn tôi là như biết tất cả. Chỉ bảo tôi dẫn mọi người tới đây. Nhưng khi đi không được nói gì tránh bước dây động rừng. bản này ít ai vào được lắm. Đường duy nhất vào bản là đi xuyên qua núi. Ông ấy để chúng tôi vào thì chúng ta mới có thể vào. Đi thôi, người này nhất định giúp được mọi người. Anh nói với chúng tôi rồi lấy từ túi áo trên ngực ra một tấm thẻ gỗ nho nhỏ. nhỏ. Sau đó treo nó lên cành cây ven đường Những cành cây ven đường treo đầy chỉ đỏ và những tấm thẻ ấy Tôi hiếu kỳ hỏi dây đỏ này để trừ tà sao Thì bác khôn nói Một phần là vậy Ở nơi này nó được các thầy mo làm phép để ngăn tà ma Còn nếu cô gặp nó ở trong rừng Thì phải im lặng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó nhanh nhất Vì nơi đó có thể là nơi trú ngụ của các ác linh và ma rừng Bác nói xong thì anh Lâm nói chêm vào. Anh giải thích là dây đỏ, là dây đỏ để ngăn tà ma và những linh hồn lang thang tiến vào làng. Thẻ gỗ sẽ dẫn đường cho người sống được phép vào làng. Nếu không có thẻ gỗ, chúng tôi sẽ lang thang trong hang núi cho đến khi lạc đường và kiệt sức chờ đợi cái chết. Trong hang không có tín hiệu sẽ không ai tới cứu những kẻ xâm nhập cả. Từ khi gặp nạn chúng tôi biết đến một thế giới mà chúng tôi không thể tưởng tượng đến. bí ẩn và sâu thẳm đầy ly kỳ đường vào bản không khó đi nhưng đường rất hẹp bản làng này có một nét hoang sơ kỳ bí đến lạ lùng chúng tôi thỉnh thoảng bắt gặp một vài dân bản họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm thương tôi cảm thấy rất nghi hoặc bởi điều đó anh lâm hỏi một người dân đường tới nhà thầy mo cửa long họ nhiệt tình chỉ chúng tôi hướng đi và chúc chúng tôi sớm ngày bình an như là họ hiểu và thông cảm về những gì chúng tôi đang gặp phải. Chúng tôi đi theo hướng dẫn và gặp một căn nhà sàn lớn, dưới gầm để rất nhiều dụng cụ đi rừng và xung quanh trông rất nhiều cây thân thảo. Quanh mái nhà treo tua rua và nanh thú, nhưng lá bùa giấy dán ở khắp các mặt gỗ quanh căn nhà. Một sự bí hiểm đầy trang nghiêm nhưng cũng khiến người ta e sợ không dám mạo phạm tới. anh lâm bảo chúng tôi đừng chạm vào bất cứ thứ gì anh không gõ cửa mà đứng xa xa thưa chuyện mo ca long đáng kính tôi là lâm người quen mo chèng xin phép ngài cho chúng tôi vào được thưa chuyện ạ giọng nói giả nua vọng trong tiếng gió chuyển đến trong đầu tôi vào đi ta biết mấy người đến từ lâu rồi anh lâm dẫn chúng tôi cẩn thận đi qua những luống cây rồi vào nhà mo ca long khác với nhà mo chèng ở đây không có bàn thờ gian giữa chỉ có cái bếp và vài cái bình cột nhà chạm trổ hoa văn rất độc đáo nó làm tôi nghĩ đến những bức tượng nhà mồ giấy vàng giấy đỏ treo rất nhiều trong nhà giữa nhà ngồi bên bếp lửa là một ông cụ da ngâm đen mặc khố đầu quấn khăn màu tràm da ông ấy nhăn nheo hốc mắt sâu hoắm vào nhìn bề ngoài trông giả nua ốm yếu nhưng giơ tay nhấc chân và nói chuyện rất có lực Nhanh nhẹn Ông giơ tay chỉ cho chúng tôi ngồi đối diện trước mặt ông Bảy vía đã bị bắt đi ba Không có thằng chàng giữ chân cho thì chắc đã đi cả đám rồi Bây giờ có chạy đi đâu cũng bị nó bám theo thôi Mất ba vía thì ốm đau bệnh tật là chuyện thường Ông nhìn kỹ từng người một trong đoàn Rồi ông bắt đầu kể rõ ràng cho chúng tôi Mo chàng là đệ tử đầu tiên của ông Bàn này không nằm trên bản đồ người lạ không ai tới được đây người cư trú ở đây chủ yếu là thầy mo ở ẩn hoặc là những người bị ma quỷ đeo bám tới đây xin che chở quanh làng có trận pháp và ma ngại các thầy mo canh giữ không cho những tà ma kia tiến vào làng con người cũng không tìm được làng trừ khi được dẫn đường mo ca long biết đệ tử mình chết nên tới xem thực hư nó làm sao đó là đệ tử giỏi nhất của ông không dễ dàng lại chết thế được Chính vì vậy ông mới biết chuyện của chúng tôi và đồng ý giúp đỡ. Chỉ mấy con ma rừng thì dễ lắm, nhưng nó đã đeo bám rồi bắt vía thì khó mà trị nó. Giết nó thì phần vía kia cũng đi tong theo. Ai mất vía nào xui xẻo lắm, có khi gặp vận đen mất mạng hoặc thần trí không rõ. Chừng trị được nhưng muốn lấy cái vía về cho mấy người. Bị bọn ma rừng kéo theo chết chung, âm bình của nó kéo đến thì hồn, Đã không về xác được nữa. Bị chúng nó kéo đi không ít lần rồi nhỉ? Anh Nguyên đúng đó thưa phải. Ai ở đây dù mê hay tỉnh cũng từng suýt bị kéo đi chết theo rồi. Một ca Long gật đầu bảo chúng tôi. Giờ mấy người tâm thần không yên lại mệt mỏi là do bị bắt mất vía. Việc quan trọng là trộm vía về rồi mới chừng trị bọn nó được. Lâu rồi ta không ra ngoài, bọn ma rừng ngày càng lộng hành. Ông cụ hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng, khè khè không ngừng. Cứ nghỉ ngơi đây đi, ta đi chuẩn bị một vài thứ. Mấy cái cây trong vườn là ngài cả. Đừng có chạm lung tung mà phải vạ. Tối nay ta gọi vía về. Mọ Cà Long chỉ về phía gian nhà bên tay trái và bảo chúng tôi nghỉ lại đó. Còn căn buồng bên phải ông không cho bọn tôi tiến vào. Mọ gọi anh Lâm, anh Nguyên, Đạt và Quân đi theo ông ra ngoài. Mấy cậu trai đi theo già, phải đi lấy mấy thứ tối làm lễ. Anh Nguyên kể khi đó Mo dẫn mọi người đi khắp làng tìm đồ tế. Ở đây tự cung tự cấp, ai thiếu cái gì thì đi đổi chứ không mua bán. Họ tách biệt hẳn với xã hội ngoài kia. Nếu trong bản không có thứ gì thì các thầy Mo sẽ liên hệ với người quen bên ngoài thông qua chú thuật nhờ người ta mang đến cho làng đổi. Họ đổi một cân gạo nếp nhờ người ta đổ sôi cho luôn. thêm cả lợn bánh trái người dân tự làm. Gọi đổi vậy chứ chỉ cần thầy mo cần là họ đưa cho hết. Thầy mo luôn bảo vệ họ, cho họ cuộc sống yên bình và họ cảm ơn vì điều đó. Lúc ra về còn có thêm ba thầy mo nữa đi theo họ. Chiều tối các lễ vật sẽ được mang đến sau, chỉ có bánh trái bàn ghế là họ tự khiêng về trước. mò cả lòng nói: "Tôi cần dâng lễ cho thần rừng để ngày trừng trị yêu ma." Ngài sẽ dẫn ba vía của mấy người về lại đúng thân xác. Chúng tôi cần hợp lực lại để gọi Ngài thức dậy. Lễ vật là để tạ ơn Ngài. Tối hôm đó mọi người chuyển cái bàn lớn đến gốc cây cổ thụ trong làng. Đây là khu đất rộng và bằng phẳng để làng thực hiện tế lễ ma chay cúng đơm. Một cái cây lớn tỏa tán che kín cả khu đất. Quanh cây treo đầy những dải vải đủ màu sắc. Dưới gốc cây có những bức tượng thần bằng đá. Mặt tượng uy nghiêm dữ tợn Tay cầm giáo mác đầu quấn khăn Mò bảo đây là thần rừng và hộ vệ của ngài ấy Dân tộc họ sống dựa vào rừng Sống trong sự bảo hộ của thần rừng Họ luôn tế lễ cho ngài mỗi năm cầu sự bình yên và bảo vệ Các thầy mò chia nhau ra chuẩn bị dụng cụ tế lễ, bắt vía Dân làng khiêng đổ tế đến phụ bảy biện ra Một con lợn hơn 20 cân đã quay chín đặt vào giữa ba con gà trống luộc bày ba hưởng xung quanh nó gạo nếp đã đổ thành xôi được dã ra nặn thành mấy cái bánh tròn tròn còn có gạo muối và rượu lưỡi giáo bằng gỗ được đặt trên mình lợn quay đốt đèn cầy lên người làng đốt mười cây đèn cầy lên để chúng trong mấy chén nhỏ không gian sáng bừng trong ánh lửa lạ là có gió nhỏ hiu hiu mà ngọn lửa nho nhỏ không hề bị ảnh hưởng chút nào bài lễ coi như đã xong phần lớn Việc còn lại là của các mò. Mò nói, Bây giờ chưa đến ngày cúng thần rừng. Làm như vậy là mạo phạm đến ngài. Chúng tôi phải có văn cúng trình diện tạ lỗi với ngài. Đợi đến giờ sẽ làm lễ. Mò Cà Long và hai mò nữa dùng chỉ đỏ nối những dải lá cỏ khô đã được ngâm nước cho mềm ra lại với nhau. Họ dùng máu gà trống và thứ nước đen sền sệt viết lên lá cỏ. chữ viết cổ xưa từng hàng từng hàng viết trên lá cỏ một thầy mo khác tết những quả chuông vào đầu gậy bằng vải bảy màu nó kêu đinh đinh đang đang liên tục thầy mo còn quấn chặt cả cán gậy cây gậy gỗ đen bóng trơn mượt có lẽ đã dùng từ rất lâu rồi những thầy khác viết xong văn cúng thì cũng bắt đầu lấy ra mấy thứ tế lễ khác một cây rửa mấy lá bùa một cả lòng còn giã nát mấy lá ngại ông chồng rồi đốt những lá bùa hòa vào dung dịch xanh đen đặc sệt. ông bôi chúng lên mặt mình và những thầy mo khác. sau đó ông bôi lên trán mỗi người chúng tôi. dân làng đã đứng vòng quanh sân bãi, trăng lên cao treo trên đỉnh núi. thời điểm tế lễ đã tới. một ca long bảo chúng tôi quỳ xuống trước bàn tế và thần rừng. ở đây chỉ có ông và một vài người nói được tiếng kinh. những thầy mo khác và dân làng thì không biết. ông có nhiệm vụ chỉ đạo chúng tôi tế lễ một thầy mo cầm cuộn lá lọ bắt đầu đọc văn tế âm thanh kỳ lạ vang động núi rừng giọng mo ấy lớn và vang đến mức tôi nghĩ dù ở trong hang động kia tôi sẽ vẫn nghe thấy đọc xong văn cúng những thầy mo rót rượu ra chén kính thần rừng họ mặc trang phục thầy cúng miền núi nhảy nhót quanh chúng tôi tiếng chuông vang liên tục theo những cử chỉ hành động của họ sau khi họ dừng lại thì dân làng đốt cháy đống củi lớn đã được dựng trên sân bãi ánh lửa bập bùng ấm áp làm tôi có cảm giác đêm đen đã bị đẩy lùi mo ca long bảo đã tới phần lễ chính các mo đồng thanh đọc gì đó. rồi mo ca long hỏi lần lượt tên từng người trong chúng tôi hết 10 lần thì các mo đồng thanh hú lên từng hồi những dân bản đưa hai tay lên trời rồi hú theo gió bắt đầu nổi lên mây đen che khuất mặt trăng Đèn cây chớp tắt liên hồi trong gió. Mọ cả lòng hét lên với chúng tôi. chỉ nhào mỗi người một cây. Đó là hồn vía của mấy người. Bọn ma rừng tới bên ngoài làng rồi. Muốn cướp lại đấy. Đèn tắt là mấy người cũng bị bắt luôn cả hồn. Chúng tôi hoảng hốt nhận lấy những cái chén nhỏ thắp đèn cây. ra sức dùng thân mình che chở bảo vệ nó trước cơn gió hung ác. Ánh lửa bập bùng bị gió hắt về một phía. Thầy mo bảo mọi người cho thêm dầu vào đống lửa. Người ta thêm dầu, thêm củi vào. Mò ca lòng ném những cuộn lá cọ vào đám cháy. Bốn thầy mo cầm pháp khí gì đó nhảy múa xung quanh đống lửa. Họ dùng giọng điệu thiết tha tôn kính hát lên một lời ca kỳ lạ. Người làng cũng quỳ xuống chắp tay lại về phía đống lửa. Gió thổi càng hung tợn hơn, làm trao đào tán cây khổng lồ. Trong gió như có tiếng gào rú tức giận là đám ma rừng. Không biết vì sao tôi đột nhiên nghĩ thế. Tiếng gió vù vù thổi liên tục. Chúng tôi khó khăn bảo vệ cây đèn cây bé nhỏ. Qua một lúc từ đâu lại có một cơn gió khác thổi mạnh hơn nữa. Các thầy mo vẫn tiếp tục nhảy múa và vẩy rượu vào đám cháy. Cơn gió mạnh như một con lốc xua tan âm thanh hú hét của đám ma rừng. Đây là thần rừng sao? Khi gió ngừng thổi cũng là lúc họ ngừng nhảy múa. Mò cả lòng bảo chúng tôi. Hãy thành khẩn tạ ơn thần rừng vì Ngài đã đến bảo vệ chúng ta khỏi lũ ma rừng hung ác. Tôi và cả đoàn quỳ xuống dập đầu lại trước đống lửa. Liên tục ba lạy mới dừng lại. Những thầy mo nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt hài lòng. Họ tôn kính và biết ơn thần rừng. Họ yêu cầu những người ở đây cũng vậy. Nhưng vẫn chưa xong. Thầy mo lấy lại những cây đèn cầy và đi vòng quanh chúng tôi. Họ bắt đầu gọi tên. Tôi thấy họ gọi tới tên ai là đèn cầy sẽ tắt. Khi đến lượt tôi, đèn cày vừa tắt tôi đã thấy dùng mình liên tục. Tinh thần đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Thể mo bảo đây là gọi bía về xác Thời gian làm lễ rất lâu, nhìn có vẻ đơn giản nhưng giọt mồ hôi làm chảy chất nước đen trên mặt họ, thì lại cho thấy vừa rồi là một cơn hung hiểm. Họ cố hết mình trộm bía tôi về từ rừng sâu. Khi ma rừng đuổi tới, nếu họ không kịp hoặc không đủ sức gọi thần rừng thì sẽ đổ bể hết. đó là một trận chiến ác liệt mà chỉ những thầy mo mới cảm nhận được. Các mò đang nói chuyện với nhau về điều gì đó. Bác khôn nhỏ giọng nói với chúng tôi. Thầy mo bảo ma đường đã mạnh hơn rất nhiều. Thần đường đã xua đuổi họ đi nhưng họ đã kết thù. Một ngày nào đó họ sẽ quay về báo thù làng. Nghe xong chúng tôi đều cảm thấy mình đã mang lại rắc rối và xui xẻo cho rất nhiều người. Bác gây vỗ vai và an ủi chúng tôi. Họ giúp chúng ta và họ tự hào về điều đó. Không ai trách chúng ta hết. Vì như mo chàng, không những không trách, mỏi còn bảo vệ chúng ta cho tới tận nơi đây. Chúng tôi nhìn về phía những người dân đang cùng nhau trò chuyện và nhảy múa quanh đống lửa. Họ thật sự tốt bụng và dễ mến. Các thầy mo cho người hạ lễ xuống và mọi người cùng ăn uống nói cười. Đây là đêm đầu tiên tôi cảm thấy bình an đến vậy sau khi tai họa ập xuống. Sáng hôm sau chúng tôi về nhà Mo Ca Long. Các thầy Mo khác cũng tới đó. Họ đều là những thầy Mo già, là bạn của Mo Ca Long. Họ ở ẩn và chọn nơi này để thủ hộ. Mấy người hãy còn yếu lắm, dễ bị ma quỷ quấn vào. Ở chỗ ngày một hai hôm cho khỏe lại rồi về. Bọn tôi làm cho mấy lá bùa đeo phòng thân. Con cảm ơn các Mo. Bọn con cảm ơn các Mo ạ. Ngày ra về chỉ một thầy mo ở lại bảo vệ làng, còn ba thầy mo khác đi theo chúng tôi xuống núi. Họ đưa chúng tôi về đồng bằng và tiêu diệt ma rừng để tránh làng bản bị nạn. Mo bảo không nên đi 13 người nên anh Lâm và một chiến sĩ khác cũng cùng chúng tôi lên đường. Dù tai qua nạn khỏi rồi, nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi khi vào rừng lần nữa, kể cả đã có thầy mo đi theo. Mo cả lòng nhìn tôi và bảo Trên người cô có một tín ngưỡng, cô hãy cảm tạ và cung phụng tín ngưỡng ấy. Nếu không có nó, cô đã chết trước khi tới gặp chàng rồi. Cô dễ dàng gặp phải chúng hơn là cô gái kia. Khi cô bước vào rừng, chúng đã rất thích cô rồi. Tôi chừng lớn mắt nhìn Mo rồi run rảy cầm tấm thẻ nhân viên. Mo đang nói đến tấm ảnh quan âm đó. Tôi đừng đừng nước mắt gật đầu cảm ơn Mo. Các thầy Mo đã cho chúng tôi bùa hộ thân. Ai cũng đeo trên cổ, lá bùa cuộn lại được bọc trong lớp vải màu tràm thành một cục nho nhỏ. Là các bà và chị trong làng làm giúp chúng tôi. Vải này không thấm nước để tránh làm ướt bùa. Họ không để chúng tôi nhìn quá trình làm, tôi cũng không thắc mắc điều đó nhiều. Anh Lâm là cán bộ và đã được các mô chấp nhận bước vào làng. Tôi nghĩ sau này có thể gửi anh một ít đồ để anh mang vào làng. ơn nghĩa này tôi mãi không thể quên. Anh ấy cũng giúp chúng tôi rất nhiều Như lời thề của người quân nhân Bảo vệ nhân dân và đất nước Đi trong rừng sâu khiến tôi lạnh buốt cả người Mò cả lòng đi sen kẽ giữa chúng tôi Đi mãi mới tới những điểm chúng tôi thấy trong mơ Bên ngoài nó đáng sợ hơn rất nhiều Những cái lán hoang hay mộ trong rừng Từng ngụ đất hay tấm vải đáp bạc màu cái liềm, cái cuốc Đây là những người gặp nạn trong rừng bị ma rừng hại hoặc chính là ma rừng. Tán cây che kín đầu, không gian âm u tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ồ ồ như ai tức giận. Đứng gần nó khiến người ta sợ hãi ớn lạnh. Chúng tôi chờ không lâu lắm, thầy mo chỉ niệm chú ngữ và răng bùa quanh những chỗ đó thôi. Họ dặn anh lâm liệt kê chúng vào điểm cấm, mo giải thích. Không giết ma rừng được vì chúng cũng là một phần của rừng. nhưng phải tránh xa chúng bọn tôi chỉ có thể giam chúng lại không để chúng rời khỏi rừng được và làm chúng yếu đi thôi chúng chết oan không được thở cúng sẽ sinh oán hận hại người thần rừng đã biết và sẽ giám sát chúng thật ra tôi cũng không hiểu nhiều về việc ấy nên cứ làm theo lời mo thôi về đến bìa rừng bên kia thì các mo ngừng lại họ sẽ không rời khỏi rừng chúng tôi tạm biệt ở đây và có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa Những ông mo giả nua đến độ chống gậy lại băng rừng lội suối mà không hề thở dốc một hơi nào. Thật là thần kỳ. Tâm linh thần kỳ và hung hiểm như vậy đấy. Sau đó chúng tôi không nghỉ lại mà về nhà Hà Nội ngay. Chuyện qua đã lâu nghĩ lại tôi vừa xúc động lại vừa sợ hãi. Tôi sợ sợi dây đắp bạc màu trên cổ. Cảm ơn rất nhiều. Bên ngoài cửa sổ gió thổi hưu hưu, ánh trăng treo trên ngọn cây. Một bóng hình dài lê thê kéo trên đường cái. Vùng cổ tôi nóng lên, tôi biết lại có thứ gì đó đi ngang nhà mình rồi. Từ sau chuyến đi đó tôi thường xuyên gặp những thứ kia. Trong nhà đã thỉnh tượng Bồ Tát về thờ, tôi cũng theo bà nội ăn chay và niệm Phật nhưng vẫn không giảm đi. Thầy trụ trì chùa hay tới và có nói rằng: "Trong mệnh con có một kiếp nạn sinh tử, con đã được quý nhân cứu giúp" Nhưng kiếp nạn đó để lại sự tổn thương trong hồn phách con Cái đó cần được tu dưỡng vì con hiện tại rất yếu đuối Dễ thu hút tà ma lại gần Ông ấy chỉ vào lá bùa trên cổ tôi và nói thêm Người đó có lẽ đã biết điều này nên cho con một lá bùa rất mạnh Ta cảm nhận được năng lượng to lớn của nó Nó sẽ bảo vệ con cho tới khi con thực sự khỏe mạnh Đúng vậy Chính vì vậy mà tôi có thể mạnh khỏe cho tới bây giờ dù vẫn thường xuyên cảm nhận được những thứ đó. Tôi hy vọng mình được đến với mảnh đất ấy một lần nữa, khi tôi chiến thắng được nỗi sợ của mình. Vậy là tập truyện đầu tiên của tác giả Thúy Diễm. Đến đây là hết. Bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai ngay sau đây cùng thuận của tác giả Ngô Đồng có tựa đề chơi ngại bản thân. Nhà chị Liễu hôm nay đi làm về sớm thế. Đó là giọng nói sang sảng của bà Mừng khi tên Liễu đầu đội nón lá, vài vác quốc đi từ ngoài đồng về. Liễu cười trả lời. À vâng, nay trong người cháu không được khỏe lắm nên về sớm bà Ồ thế làm sao mà không được khỏe Đau ốm gì phóng? Ừ, vâng, tự nhiên đang làm thì đầu váng mắt hoa hết cả lên. Cháu cũng chả biết bị làm sao. Không ấy bà có rảnh thì giúp cháu đánh gió với ạ. Bà Mừng nghe thấy thế thì cùng Liễu đi về nhà Đúng là Liễu bị trúng gió thật Từng vệt đỏ nổi lên Theo từng lần cạo của bà Mừng Bà ta cảm thán Khiếp Sao mà gió máy nhiều thế này Liễu nằm sấp Cái áo lao động bẩn đã bị Cởi vắt lên đầu giường Nói cho mệt mỏi Suốt cả tháng này Cho cứ thấy trong người mệt mỏi lờ đờ kiểu gì ấy ạ Không biết là có bệnh hoạn gì không nữa Giữa lúc hai người đàn bà đang nói chuyện thì có tiếng đẩy cổng Bà Mừng ghé mắt ra nói nhỏ Là mẹ chồng chị về đấy Bà Tuệ là mẹ chồng của Liễu Sáng nay đi qua làng bên thăm con gái Tính là tối mới về tới Chẳng hiểu sao bây giờ đã về Bà ta oang oang hỏi Đứa nào đang ở nhà đấy Bà Mừng đỡ lời cho Liễu Còn Liễu đấy bác ơi Nó bị trúng gió Tôi đang đánh gió cho nó trong buồng đây này Bà Tuệ nghe thấy vậy thì vén màn đi vào Nhìn thấy con dâu nằm rũ rượi Trên lưng từng mạng tím bầm Bà biểu môi Gớm nữa Ngồi chơi suốt ngày mà cứ hở chút là bệnh Kiểu này ai mà hầu cho nói Bà mừng và Liễu biết tính bà Tuệ ngoan ngoắt cay nghiệt nên thôi Không thèm nói nhiều Liễu số vất vả Về làm dâu nhà bà Tuệ được ba năm Chưa kịp sinh mụn con nào thì chồng cô qua đời Cô ở nhà chồng tính đến nay cũng được 10 năm rồi Mẹ chồng thì chua hoa, em chồng thì đáo để Liệu đúng khổ không biết để đâu cho hết Nhưng bố mẹ cô đã qua đời Có cái căn nhà sập sệ thì để lại cho gia đình anh trai Cô cũng không thể trở về đó Nên đành phải ở lại chỗ này Chịu sự hà hiếp của hai người bọn họ Có điều năm ngoái cái hân đã đi lấy chồng nên xem như cô cũng bớt được chút rắc rối. Bà mừng đánh gió cho liễu xong thì ra về, bà tuệ ở ngoài phòng khách vẫn bóng gió. Chỉ già ốm dạ bệnh trốn việc là giói. Liễu ấm ức lắm, nhưng lúc này cô đang ốm nên chẳng để ý đến mấy lời nói mát của mẹ chồng mà nằm lơ mơ ngủ mất. Trong cơn mê man, cô thấy lại những tháng ngày tươi đẹp lúc trước. Khi ấy cô mới có 17 tuổi, tình cờ gặp Quang. Được anh theo đuổi nhiệt tình nên sau 2 năm yêu đương thì về chung một nhà. Bà Tuệ chê cô có gia cảnh nghèo nàn, khó khăn nên không ưng cô ra mặt, hơi chút là đá thúng, đụng nia. Liễu bà Quang cưới nhau xong, cuộc sống tuy không đủ đầy nhưng rất hạnh phúc, chỉ tiếc anh vắn số ra đi quá sớm. Tối đó bà Tuệ nấu cơm ăn xong thì lên giường ngủ. chẳng quan tâm xem con dâu ốm đau sống chết như thế nào. sợ dĩ bà còn để liễu sống trong nhà là vì cô rất đảm việc nhà lẫn đồng áng. có bàn tay cô thì nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, mà việc ngoài đồng ngoài ruộng cũng đâu vào đấy. tiền thu được bà tuệ cầm phần lớn, dại gì mà đuổi cô đi. thế nhưng bà ta vẫn một mực nghĩ liễu có số sát phu nên cho rằng cô phải ở đây trả cái nghiệp của mình gây ra cho nhà bà. Vì thế cứ thỏa sức nhức móc cô Nếu là kiểu phụ nữ hiền lành nhút nhát Cho nên không dám cãi lời mẹ chồng Cứ ngậm bộ hòn mà sống Vì cô cũng sợ Nếu bà Tuệ đuổi đi Mình chẳng biết về đâu Bố mẹ cô mất rồi Mà chỉ dâu cô rất khó tính chị e về đó không sống nổi quá ba ngày Thôi thì đành ở lại đây Rồi tích cóp sau này sẽ mua một mảnh đất nhỏ Rồi dựng nhà sau vậy Tới nửa đêm cơn sốt hạ bớt, Liễu cảm thấy khát nước, cô Lê từng bước chân xuống bếp tìm nước uống. Đến khi tỉnh táo rồi cô mở vung xem có gì ăn không, thì chỉ có lớp cơm cháy và bát nước mắm. Bà Tuệ không nấu gì cho cô cả. Liễu sợ không ăn sẽ đuối sức nên vét chút cơm cháy ăn cho ấm bụng rồi quay lại giường. Những tháng ngày ở đây đã cho cô biết thế nào là khát máu tanh lòng. hôm sau liễu nghỉ thêm một ngày mặc kệ mẹ chồng cứ đi ra đi vào nói mát hôm sau nữa thấy đã khỏe nhiều rồi liễu quay lại công việc thường ngày dậy sớm đi chợ nấu ăn rồi ra giếng giặt đồ sau đó vào quét tước nhà cửa rồi mới vác cuốc ra đầu bà tuệ đã nghỉ việc đồng áng từ mấy năm nay thửa ruộng này một mình liễu cày cấy lúc hết mùa cô sẽ quay qua đi làm thuê làm mướn kiếm đôi đồng hôm nay lúc đang nghỉ trưa dưới gốc khỏe một bóng người từ từ tiến lại sau lưng liễu cô không cần quay lại cũng đoán ra là ai lên tiếng lại tính hủ em đấy à trường đang chuẩn bị đưa hai tay hủ liễu nghe vậy thì phì cười đặt hột cơm xuống đất chẳng bao giờ làm em giật mình được cả thấy liễu trên trán vết bắt gió vẫn chưa tan trường lo lắng hỏi em ốm đấy à Liễu gật đầu. Ờ, chẳng biết bị gì mà dạo này cứ ốm mãi. Thảo nào hôm qua không thấy em đi làm. Trường Định đưa tay lên sở thử chán Liễu thì bị cô đẩy tay ra. Mắt giáo giác nhìn quanh nói. Coi chừng bị người ta nhìn thấy. Nhà trường cách nhà Liễu nửa cây số nhưng ruộng hai nhà lại gần nhau. Vì thế từ khi về làm dâu nhà bà Tuệ, Liễu và trường dường như thường xuyên chạm mặt nhau. Ban đầu chỉ là tình làng nghĩa xóm, nhưng sau cái chết của Quang, chỉ có mình Liễu ngày đêm lầm lỗi ngoài đồng ngoài ruộng. Trường thấy thương tình nên hay hỏi thăm giúp đỡ. Thế rồi chẳng biết hai người đem lòng yêu thương nhau từ lúc nào. Mỗi lần Liễu bị mẹ và em gái chồng đầy đọa cô cũng chỉ biết kể với trường mà thôi. Chồng Liễu mất 7 năm, cô qua lại với trường được 3 năm. Tính dài như thế cũng không gọi là bội bạc trước vong linh của chồng. Trường vừa mở hộp cơm ra ăn, vừa nói Anh tính cuối năm nay đón em về Thế nên khoảng giữa năm anh sẽ bảo bố mẹ qua thư chuyện Liễu giật mình trợn mắt nhìn trường Trong lòng sợ hãi, nói sau gấp thế hả anh? Em em còn chưa chuẩn bị tinh thần Trường đặt hộp cơm xuống thở dài Ai... Thằng Quang nó mất cũng được 7 năm rồi Em thở chồng 7 năm cũng tròn đạo vợ chồng rồi Người chết đã chết, người sống thì phải sống tiếp chứ Năm nay em cũng 29 tuổi rồi, không lấy chồng bây giờ Chẳng lẽ 40 tuổi mới lấy Lúc đó sinh nợ biết phải làm sao Với cả để em sống với mụ tuệ, anh thấy xót em lắm Liễu trong lòng vẫn lo lắng Nhưng mà biết bố mẹ anh có chịu em không? Anh là trai tân, còn em dù sao cũng một đời chồng rồi Trường miệng cười chấn ăn liễu. Không sao, anh là con út trong nhà, mọi người yêu cầu ở anh ít hơn anh cả. Nói một lần bố mẹ không chịu thì nói hai lần, hai lần không chịu thì anh dắt em bỏ đi. Thế gian này rộng lớn, đi đâu mà chẳng sống được. liễu nghe vậy thì bụng miệng cười. Lỡ mà, ở trong làng sống còn chật vật, đòi đi đâu hả ông tướng? Giờ lúc hai người đang trò chuyện Thì có tiếng nói sang sàng cất lên Ai dạ Hai ông bà hôm nay ăn cơm sớm thế Người đi đến là Tuyết Một người bạn của Liễu ruộng nhà Tuyết cũng ở gần đây Nên ban trưa ba người họ Sẽ tạo thành tổ hợp nhỏ Cùng ăn trưa và nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe này Ở quê người ta thường nấu ăn mang theo Ngay tại dãy ruộng Để khỏi mất công về nhà Có thể nhìn thấy phía xa xa Từng gia đình cũng tìm nơi có bóng mát để tranh thủ chập mắt. Liễu nhìn Tuyết cười. Trời à, đứng bóng rồi chưa sớm sủa gì nữa. Mà này, anh Trường bảo cuối năm sẽ sang hỏi cưới tao đấy. Tuyết mở lớn hai mắt nhìn Trường sau đó ồ lên. Ồ, anh Trường được nha, dám chơi lớn vậy luôn. Trường gái đầu ngượng ngùng. <cười> Trời lớn gì đâu em, anh năm nay cũng 32 tuổi rồi. Bố mẹ suốt ngày dục cưới vợ kia kìa. Chuyện Trường và Liễu quen nhau chỉ có một mình Tuyết biết, nhưng vì được nhờ vả mà cô kín tiếng không tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Trường âu yếm gấp thức ăn cho Liễu, trong lòng Tuyết dâng lên một cảm giác canh ghét lạ thường. Cho đến giờ này, cả Trường và Liễu đều không biết, thật ra Tuyết đã yêu thầm Trường từ lâu. Từ khi nhìn thấy Trường đối xử tốt với Liễu, Tuyết càng ghét liễu, bởi vì cô không thua kém liễu điểm nào cả. Lại còn là gái tân nữa. Tại sao trường không thích, cơ cô ấy đi thích con liễu người ngợm như con cỏ ma đã qua một đời chồng kia. Thế nhưng Tuyết giấu cảm xúc của mình rất tốt. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra vun vén cho hai người bọn họ, nhưng trong lòng không ngừng lên kế hoạch chia rẽ bọn họ. Buổi chiều khi Tuyết bắc quốc về tới nhà thì thấy bà Loan, Mẹ của trường đang ngồi chơi bên nhà mình Cô đoan đã chào hỏi Bác Loan sang chơi đấy hả? Bà Loan thấy Tuyết thì vui vẻ vẫy tay Tuyết, lại đây bác cho cái này này Hôm nay bà Loan mang sang cho nhà Tuyết một khoanh giò chả, Bà nói Bác tự tay làm đấy, ngon lắm Tuyết cảm ơn đối rít, nhìn nét mặt của cô Bà Loan ra chiều hài lòng lắm Thực tình mà nói, Tuyết bằng tuổi liễu, năm nay cũng đã 29 tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa lấy chồng. Nói ra thì cũng cám cảnh, năm cô 22 tuổi được gia đình một người làng bên đưa cầu trao sang dạm ngõ. Xong xuôi đâu đấy chỉ cần chờ tới ngày cưới thì người kia bảo đi làm ăn xa, chờ gã kiếm được tiền rồi sẽ về tổ chức hôn lễ. Ai có ngờ Tuyết chờ đến 4 năm thì hay tin gã lên thành phố làm ăn. rồi cưới vợ trên đấy luôn rồi, không thèm báo với nhà cô một tiếng. Lúc ấy cô đã 26 tuổi, người ta gọi là quá lứa, lỡ thì Đến bây giờ 29 tuổi rồi mà vẫn vỏ võ một mình, bị xóm làng nói ra nói vào. Bà Loan thì lại rất thích tuyết, vì cô vừa giỏi giang lại còn lễ phép, sống ở trong cái làng này chưa bị điều tiếng bao giờ. Chẳng qua duyên số lận đận đành chịu, Thằng trường nhà bà năm nay 32 tuổi Dục mãi không chịu cưới vợ Cũng không đưa cô nào về ra mắt Nên bà nhắm Tuyết cho anh Cũng thường hay lân la sang nhà cô chơi Bố mẹ Tuyết xem trường cũng ưng trường lắm Nên có lẽ chỉ cần đôi trẻ gật đầu Là kiểu gì cũng sẽ về chung một nhà trong nay mai Buổi tối khi bà Loan về Bà Diệp mẹ Tuyết mới gọi cô vào buồng hỏi Tao là tao thấy bà Loan ưng mày lắm rồi đấy mà thằng trường nó cũng ổn chăm chỉ tháo vát, mặt mũi nom cũng được dai mày mà không chịu nó thì cả cái làng này không ai bằng nó đâu con ạ bằng tuổi mày á người ta có vợ có con cả rồi tuyết cũng biết bằng tuổi mình làm gì có mấy ai độc thân đâu cô cũng sốt ruột lắm chứ không chừng dây dưa thêm vài năm thì thành bà cô già thật cô nói con có chê gì anh trường đâu nhưng vợ chồng là do duyên phận mẹ Có duyên mà không có phận Thì cũng chẳng đồng sàng được Bà Diệp cáu Duyên mới chả phận Bây giờ tao ưng thằng Trường rồi Mà nhà nó cũng ưng mày Chỉ cần chúng mày gật đầu một cái Ngày mai bà Loan đem chầu cao qua ngay Mày lớn được con ạ Đừng có kén cá chọn canh mãi Tuyết nghe mẹ nhắc đến Tuổi tác của mình thì nhăn mặt Cũng tài bố mẹ chứ ai Ngày xưa con không thích Mà cứ ép con lấy ông kia Và cuối cùng lỡ dở hết cả thanh xuân Bà Diệp biết lỗi này của mình Nên hạ giọng Thì mẹ cũng đâu ngờ được Là thằng đó nó khốn nạn như vậy đâu Lấy vợ rồi cũng chẳng báo một câu Với cả khi ấy Mẹ thấy nhà đó nó giàu có Mày về làm dâu thì chẳng cần lo ăn lo mặc Mẹ là mẹ cũng nghĩ cho mày thôi Giờ mọi chuyện đã qua rồi Thôi thì sự lựa chọn Cũng ít lại rồi Mẹ thấy ngoài thằng Trường ra Làng này không ai hợp với mày đâu con ạ Hôm nay nghe tin trường muốn cưới liễu khiến tuyết bất an lắm Cô nghĩ hay là mình nhân cơ hội này để mượn tay người khác phá bọn họ luôn Nghĩ thế cô đã chịu thở dài nói <cười> Quan trọng là anh trường có người yêu rồi Còn có đồng ý hay không thì đã làm sao được Bà Diệp nghe vậy thì trợn mắt Thằng trường có người yêu rồi ấy hả? Sao? Sao bà Loan nói là nó chưa có? Tuyết biết chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải nói cho người lớn biết. Vậy nên đem tất cả sự thật ra kể cho bà Diệp. Kể xong, cô già vợ thở dài. <cười> Anh Trường đến cuối năm sẽ sang hỏi cưới con liễu đấy. Nên thôi mẹ, đừng nhận quả cáp nhà bà Loan nữa. Bà Diệp vẫn còn sững sờ sau lời kể của Tuyết. Bà không ngờ thằng Trường là trai tân mà lại chịu gái nạ dòng. Trong khi con của bà giỏi giang xinh đẹp như thế này, mà anh lại không thích. Một buổi tối, Liễu đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ lách cách vào vách nhà. Cô hiểu đây là ám hiệu của trường nên đưa tay gõ lại. Cô lại giọng tay lên nghe ngóng, thấy tiếng ấy khe khẽ của bà Tuệ ở gian buồng bên, thì biết bà đã ngủ say, bèn rón rén bước xuống giường ra điểm hẹn. hai người họ thường hẹn họ ở gốc ổi sau nhà tuyết vì chỗ này vừa xa nhà vừa kín đáo bà tuệ có nửa đêm dậy đi tiểu cũng không thể nào phát hiện ra nếu vừa ra tới nơi thì bị trường ôm lấy anh thủ thì hai ngày không gặp rồi nhớ em thật đấy nếu để người yêu ôm hôn xong thì mới kéo anh ngã xuống gốc cây rồi nói hai bữa nay em lại ốm Thật tình dạo này sức khỏe kém thật. Trường cầm lấy tay cái cổ tay gầy gò của Liễu. Thường xót nói. Chắc là do em căng thẳng quá đấy thôi. Anh nhất định sẽ sớm mang em ra khỏi căn nhà đó. Giữa lúc hai người đang đi rầm nói chuyện thì bỗng nhiên có ánh đèn pin sáng rực chiếu thẳng vào người. Kèm theo đó là giọng nói chu chéo của bà Tuệ. À, này ta bắt được quả tang rồi nhá, Để xem mày chối đường nào. Ôi trời ơi, làng nước ơi, ta mà xem đứa con dâu của tôi này, ta mà xem đẹp mặt chưa này, cái loại gái già còn bị thỏa. Trường và Liễu giật mình đứng phát dậy đi cùng bà Tuệ còn có cả bà Loan, mẹ của Trường. Bà Loan thì không ngoan hoát như bà Tuệ, bà ta chỉ lạnh lùng hỏi. Chuyện gì đây hả Trường? Trường và Liễu biết chuyện này không thể giấu được mãi, nhưng không ngờ lại bị phát hiện bằng cách này. Mặt liễu tái mét Chỉ có trường vẫn bình tĩnh nắm chặt lấy tay cô Anh nói Mẹ, bác Tuệ Hai người vào nhà nghe bọn con trình bày với ạ Bà Tuệ còn muốn đai nghiến Cho cả làng cả tổng tới xem Nhưng bà loan sợ con trai mình cũng mất mặt Nên bịt mồm bà ta lại Kéo vào nhà đóng cửa Không để âm thanh lọt ra ngoài Ngọn đèn dầu được thắp sáng Trường và Liễu ngồi một bên, hai người kia ngồi một bên. Trường từ tốn nói. Thưa mẹ, thưa bác Tuệ, con và Liễu thương nhau thật lòng. con mong hai người hiểu cho bọn con ạ. Bà Tuệ trò tay lên tấm di ảnh của chồng Liễu trên bàn thờ rồi quát. Mày làm ra cái chuyện đổi bại này mà không thấy xấu hổ với phong linh của chồng mày hả? Liễu cúi cằm mặt không dám nhìn bất kỳ ai. Trường trả lời thay cô. bác tuệ Quảng nó mất 7 năm rồi chẳng lẽ liễu cứ phải sống một mình thờ chồng như vậy thời đại này chứ có phải thời phong kiến đâu mà thật thì thời phong kiến người ta vẫn tái giá kia mà đến ngày cả hoàng hậu dương vân nga vẫn làm vợ hai đời vua đấy thôi bà tuệ hung hăng mày nên nhớ nó ăn cơm ở nhà này ngủ ở nhà này thì nó phải thờ chồng còn không thể biến ra khỏi nhà này rồi muốn làm gì thì làm Cái loại đàn bà chắc nết hư hỏng Một bên thì ăn cơm nhà chồng Một bên thì đi vé vãn đàn ông Trường lớn tiếng quát lại Bác ăn nói tử tế vào Bác nên nhớ 10 năm nay Từ khi liễu bước chân vào nhà này Cô ấy đều làm lụng quần quật Cơm bác ăn mỗi ngày là do cô ấy làm ra Cái nhà này mà không có cô ấy Có khi bây giờ bác phải ra đường ăn xin rồi đấy Bà Tuệ nghe trường nói vậy thì tức tối Không biết cãi ra làm sao Bèn dễ đành đành ăn vạ. Lời trường nói cũng không hoa. Cái năm Quang còn sống thì nhà bà Tuệ vẫn đủ ăn đủ mặc. Nhưng khi Quang mất đi, bà Tuệ đau lòng con trai nên đau ốm liên miên. Còn Hân thì còn nhỏ, chỉ có ăn với học, chẳng kiếm ra được đồng nào. Mọi gánh nặng, cơm áo gạo tiền đều đổ lên đôi vai gầy của Liễu. Một mình cô gồng gánh gia đình qua cơn khó khăn hoạn nạn. ấy thế nhưng bà Tuệ chỉ coi đó là trách nhiệm của cô, chứ không hề cảm kích. Bà Loan thật hối hận khi ban nãy gọi bà Tuệ đi bắt quả tang. Biết thế bà đi một mình còn hơn, bà hắng giọng nói. Bà thôi đi, bà không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Để lát nữa tôi về rồi bà muốn la hét ăn vạ gì thì làm. Còn giờ ngồi lên cho đàng hoàng nói chuyện xem. Bà Loan làm việc trong hội phụ nữ nên tiếng nói của bà rất có chất lượng. bà tuệ nghe vậy thì thôi không chu chéo nữa nhưng vẫn nhìn liễu bằng ánh mắt căm thù bà loan hỏi trường chúng mày quen nhau bao lâu rồi trường đáp bọn con quen nhau được ba năm rồi ạ nhưng thật ra trước đó con đã thương liễu tổng thời gian con thương cô ấy lên tới sáu năm rồi có điều lúc đó chồng liễu mới mất cô ấy không dám đáp lại tình cảm của con bà loan nhíu mày Nếu mà yêu chơi thì bà không cần bận tâm Nhưng đằng này thằng con bà lại thương con liễu đến 6 năm Quá sâu đậm rồi Chuyện này e là khó giải quyết đây Bà nói Nhà này từ trước đến nay không có chuyện lấy lại vợ của người ta Chúng mày có quen nhau 3 năm hay 10 năm mẹ vẫn không đồng ý trưởng lớn giọng Mẹ, gái một đời chồng thì sao chứ Liễu rất tốt Cả cái làng này cũng không có ai tốt bằng cô ấy Nhìn thấy bà Loan chuẩn bị nổi nóng Liễu bèn giật tay Trường lại Lý Nhi nói Thôi anh bình tĩnh nghe lời mẹ dạy đã Với cả đây Đang ở trước bàn thờ của chồng em đấy Trường nhìn về phía tấm di ảnh của Quang Trong lòng dịu lại nói Mẹ con mình về trước đã Có gì Mai nói tiếp Cháu xin lỗi bác Tuệ Ngày mai cháu sẽ sang thử chuyện với bác lại ạ Bà Tuệ nghiến rằng Không dám, tôi chả dám đón tiếp nhà anh đâu. Trường biết đêm nay Liễu sẽ không yên với bà Tuệ đâu. Nhưng anh nghĩ dù sao cũng là con dâu. Cho dù bà ta có đồng ý để Liễu lấy chồng hay không cũng mặc kệ bà ta. Quan trọng là bố mẹ mình đây này. Anh vỗ vai Liễu. Anh về trước, em ráng chịu đựng một khoảng thời gian nữa nhé. Nói xong anh đã bước đi về. Bà Loan đành phải lật đật chạy theo con. Không quên liếc Liễu một cái. Đêm đó không nói cũng biết bà Tuệ chỉ triết Liễu nhiều đến mức nào. Đến cả hàng xóm đang ngủ cũng phải bật dậy nghe ngóng. Liễu biết mình sai nên không dám hé răng cái lại. Từ khi nhận lời quen trường, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này rồi. Còn trường khi anh về đến nhà, bà Loan đã đập mọi người dậy để họp gia đình khẩn cấp. Hôm nay không phải tình cờ mà bà bắt được quả tang trường và Liễu hẹn hò. Mấy hôm trước, Lúc gặp bà Diệp, mẹ của Tiết ngoài chợ, bà kéo tay bà Diệp lại thân tình hỏi thăm. Nhưng thái độ bà Diệp cứ dửng dưng. Bà Loan thấy vậy, bèn hỏi nguyên cớ, bà Diệp mới nói. Tôi chả hiểu nhà chị tính thế nào, mà thằng trường nó có người yêu rành rành ra đấy rồi, nhà chị còn muốn qua lại với nhà tôi là thế nào? Bà Loan nghe vậy thì ngớ người, chuyện trường có người yêu hay không trước giờ bà chưa từng nghe qua. Mỗi ngày trường đi làm về đều ở trong nhà, lâu lâu tụ tập anh em bạn bè làm bữa nhậu, chưa chưa từng thấy đi hẹn hò Thế thì làm sao mà có người yêu được? Bà Loan liền hỏi lại. Thằng trường nhà tôi có người yêu rồi á? Là đứa nào? Bà Diệp nhìn quanh không thấy ai đứng gần mình mới thấy giọng nói nhỏ. Còn Liễu chứ ai? Liễu nào? Thì còn Liễu còn dâu bà Tuệ chứ còn đứa nào nữa. Chúng nó qua lại bấy lâu nay rồi Thôi tôi nói cho nhà chị biết thế Tự tính với nhau cả đi Nói xong bà Diệp lại xách giỏ vào chợ Để lại bà Loan đang ngẩn người tiếp thu thông tin vừa rồi Bà không thể ngờ được Thằng con bà lại đi yêu một đứa quá chồng Sợ có gì hiểu lầm Bà Loan liền âm thầm theo dõi trường Bà nghĩ nếu trường và Liễu có gian díu với nhau Thì chắc không dám quang minh chính đại mà sẽ lén lút Vì vậy mấy đêm liền bà canh liên tục, cho đến hôm nay mới bắt được trưởng lén ra khỏi nhà. Khi thấy hai người họ ngồi tâm sự cúi vườn, bà mới gọi bà Tuệ dậy bắt quả tang Đối với bà Loan, con trai bà không phải là đứa quá xuất sắc, nhưng nó không tệ đến mức phải đi lấy một người đàn bà quá. Nhà bà thừa điều kiện để cưới một cô vợ gia cảnh đàng hoàng tử tế cho nó. Ông thông bố trưởng và gia đình Hải, Anh trai của trường sau khi nghe bà Loan kể lệ xong thì cũng chấu mắt kinh ngạc nhìn anh. Ông Thông nói cái thẳng này, mày hết người để yêu hay sao mà lại đi thích đứa, quá chồng thế hả con? Hải cũng bảo ban em mình Bố mẹ nói phải đấy chú trường Cô Tuyết đàng hoàng như thế sao không thích, đi thích cô Liễu làm gì? Chú với chú Quang là bạn cũ, ai lại lấy vợ của bạn bao giờ? Trường vùng vằng Như thế nào là lấy vợ bạn Thằng Quang nó mất rồi, em thay nó chăm sóc vợ nó. Nó phải cám ơn là đằng khác ấy chứ. Hai bên cãi nhau không ai chịu ai, trường thì vẫn một mực giữ quan điểm. Đối với anh tình cảm mới là thứ quan trọng, còn những thứ khác chỉ là tô điểm thêm cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn thôi. Trường trước giờ luôn nói một lời không nói lời thứ hai, nên cho đến sáng mọi người trong nhà vẫn không thuyết phục được anh. Bà Loan giận lắm, nói con trai không được. Bà quyết định tìm đến Liễu nhẹ nhàng phân tích. Cô Liễu à? Chuyện cô với thằng Trường nhà tôi đúng là chuyện bất ngờ. Tôi thì không dám chê trách gì cô, nhưng cô cũng thấy đấy. Hoàn cảnh của cô và nó không có hợp nhau. Liễu biết bà Loan không ưng mình, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Nên không ngạc nhiên hay bất ngờ, chỉ nhỏ nhẹ đáp. Dạ... Cháu biết chuyện giữa cháu và anh trưởng không có nhiều điểm chung. Nhưng mà bọn cháu thương nhau thật lòng ạ. Bà Loan cười. Xuất phát từ ban đầu ai mà chả phải là thương nhau hả cô Liễu? Nhưng hoàn cảnh sống quá khác nhau liệu có hạnh phúc lâu dài được không? Hôm nay tôi đến đây chẳng phải để ngăn cấm cô quan lại với con tôi. Mà tôi đến để nói cho cô biết cả nhà tôi không chấp nhận mối quan hệ này. Nếu hai đứa cứ nhất quyết đến bên nhau thì tôi cũng bằng lòng. nhưng toàn bộ tài sản nó sẽ không được một xu. Cô biết đấy, của cải trong nhà tôi, thằng trường nó đóng góp rất nhiều. Cô nói thương nó mà bằng lòng để nó ra đi tay trắng à? Nếu đương nhiên biết trường đi làm phụ giúp gia đình từ năm mười sáu tuổi, làm được bao nhiêu đều đưa cho mẹ cất giữ. mười sáu năm nay số tiền anh làm dư mua một mảnh đất để dựng nhà. Nếu giờ vì cô mà anh mất trắng tất cả, thì cô cũng không nỡ. Dù gì đi nữa. Cô cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được. Bà Loan đi rồi, Liễu vẫn còn ngồi chống cằm suy nghĩ. Thẳng cho đến khi một cơn đau đầu kéo đến, khiến cô say sầm mặt mày. Nói cũng lạ, Liễu ăn uống làm lụng rất lành mạnh. Cô luôn để ý đến sức khỏe của mình. Vì mỗi lần bệnh xuống chẳng ai chăm sóc. Chẳng hiểu vì sao một tháng nay cứ liên tục đổ bệnh. Liệu cố lết cái thân đau nhức vào trong buồng, Cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều Khiến cô như muốn hét lên Liệu phải vật lộn với cơn đau hơn 2 tiếng đồng hồ Mới có dấu hiệu ngừng Cô nghĩ thầm Ngày mai phải bắt xe lên bệnh viện huyện khám xem Mình bị bệnh gì Tình hình này để lâu thì không ổn chút nào Thế nhưng hôm sau trời đổ mưa lớn Liệu đành bó gối trong nhà Không đi ra đồng được Cũng chẳng lên huyện được Tranh thủ buổi chiều ngớt mưa Liễu đem ít phân ra bón cho đám đậu xanh sau vườn. Trời mưa đất dính từng lớp đất dưới đế giày, nên Liễu cởi giày ra, đi chân trần bón phân. Nào ngờ không biết ai lại quăng cái mảnh sành ra vườn. Lúc Liễu đang mải làm việc thì dẫm trúng một miếng khiến chân cô tứa máu. Đúng là, người khi đã gặp vận xui thì làm gì cũng xui xẻo. Liễu phải ngưng việc bón phân để vào nhà rửa sạch rồi băng bó vết thương. Cường ngỡ chỉ là vết thương nhỏ như bao nhiêu lần dẫm phải mảnh sành như trước đây. Chỉ cần qua một ngày vết thương sẽ liền miệng. Nhưng không ngờ sang đến hôm sau, chỗ bị thương nó sưng tấy mưng mủ làm cho Liễu không thể nào đi lại được. Cô phải nhờ Tuyết trở mình lên trạm xá lấy thuốc về bôi. Tuyết thấy cái chân tím bầm của Liễu thì kinh ngạc hỏi. Trời đất, mày làm gì mà chân cẳng kinh thế này? Liễu lắc đầu. Tao chỉ giẫm có cái mảnh sành thôi, hình như nó làm độc trong rồi. Thôi được rồi, lên xe tao lai ra chạm xá để người ta chích mũ ra cho. Liễu chống nàng ý ạch đi ra ngồi lên yên xe đạp. Bà Tuệ thấy con dâu như vậy không những không thương mà còn cạnh khóe. Đấy, là do thằng Quang nó hiện về nó hành cho đấy. Cái thứ đàn bà chắc nết lăng loạn. Liễu cắn môi không cãi lại, chỉ dục tuyết nhanh chóng đạp xe đi. Giả tới trạm xá, cô y tá lấy dụng cụ tiệt trùng xử lý vết thương cho liễu. Không hiểu vì sao chỉ qua một đêm mà vết thương nặn ra được nửa chén mù và máu bầm. Mùi tanh hôi bốc lên khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt. Ngay chính bản thân cô y tá cũng ngạc nhiên vì sao vết thương làm mù nhiều như vậy. Sau khi vệ sinh băng bó xong cô ta nói. Nhớ giữ vệ sinh vết thương thật kỹ nha chị. Cẩn thận kẻo nó bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng á là phải nạo thịt ra đó. Liễu nghe đến việc phải nạo thịt thì đùng mình Cô cầm mớ thuốc y tá đưa Rồi cùng tuyết ra về Cứ nghĩ vết thương như vậy là em rồi Không ngờ tới buổi trưa Liễu tháo băng ra để thay thuốc Thì bất ngờ khi thấy vết thương Lại chưa đầy mủ như hồi sáng Cô lùa con dao lên để sát trùng Rồi tự mình nén đau Rạch vết thương ra Tự xử lý như hồi sáng Nhìn thấy cô y tá làm Suốt cả ngày nay Liễu không đi lại bình thường được Toàn phải chống nặng. Bà tuệ được dịp cứ nói móc nói mỉa mãi. Liễu chán nạn, thầm nghĩ tay trắng thì tay trắng. Cô nhất định phải cùng trường rời khỏi ngôi nhà này. Buổi tối sau khi tắm xong, Liễu lại tự mình thay băng. Cô cảm nhận được cái chân ngày càng đau nhức kinh khủng. Tới khi mở lớp băng ra, Cô thấy bốc lên từ dưới chân là một mùi tanh hôi kinh khủng. Tựa như mùi xác động vật chết. Liễu thất kinh. nhưng lúc này chẳng biết gọi ai thưa ai bởi vì trời bên ngoài đang đổ mưa phùn nhớ lời cô y tá nói ban sáng nếu vết thương nhiễm trùng là phải nạo thịt liễu cảm thấy hình như vết thương của mình đang bị nhiễm trùng thật rồi nhưng có điều chỉ dẫm một mảnh sành bị một vết thương nho nhỏ sau mọi thứ trở nên phức tạp như thế này liễu sau khi băng bó lại vết thương thì nằm hoang mang cả đêm Từ sáng hôm sau cô bất ngờ kinh hoàng Khi vết thương càng sưng tợn hơn nữa. Liễu cảm thấy không xong rồi, cô phải lên huyện thăm khám ngay thôi, không chừng phải nhập viện rồi. Cô gấp mấy bộ quần áo và lôi bọc tiền dưới rương ra để đi bệnh viện. May mắn hôm nay trời nắng đẹp, nên Liễu một mình chống gậy ra đầu đường đón xe. Đang chở xe thì Tuyết đi chợ về, thấy Liễu tay xách nách mang thì dừng xe lại hỏi. Ủa, mày đi đâu vậy Liễu? liễu chỉ chỉ xuống cái chân trả lời tao định lên bệnh viện huyện xem sao chứ nó sưng ghê quá mày ơi tao nghi nhiễm trùng rồi thì phải chết sao nghiêm trọng vậy mày ở đây chờ tao tí tao về cất đồ rồi đi chung với mày chân cẳng như thế đi một mình sao được nói xong không để liễu trả lời mà tuyết đã nhanh chân đạp xe ù về nhà một lát sau thì xách theo cái túi đi ra Cả hai người đứng một lát thì có xe đỏ chạy ngang qua Cả hai cùng mặc cả giá xe Rồi bước lên xe tìm chỗ ngồi Khi đã ổn định Tuyết mới hỏi Này, chuyện mày với anh Trường sao rồi Mấy này tao cứ nghe người ta đồn âm hết cả lên liễu thở dài nói hey, Ừ, bị mẹ anh Trường theo dõi rồi bắt được vốn dĩ định nói mà chưa kịp nói Thì đã ra cớ sự này Tao cũng xấu hổ lắm Thế giờ mày với anh trường tính sao? Tao nghe mẹ anh trường nói với mấy người trên chợ là không để cho hai đứa mày đến với nhau đâu. Đôi mắt liễu đỏ hoe, số cô đúng khổ, yêu ai cũng không được bố mẹ người ta ưng thuận. Cô nghẹn ngào một lát rồi nói. Tao không biết, nhưng sống mãi như vậy cũng khổ. Thôi thì cùng lắm tao bên trường dứt áo bỏ làng mà đi vậy. Chỉ cần có anh trường, tao không sợ gì cả. Tuyệt nghe vậy thì nhíu mày Cô thật không ngờ Liễu lại dám bỏ đi Bèn đã sức khuyên ngăn Mày bình tĩnh Nói thật chưa bây giờ anh Trường yêu mày Nên mới nói thế Mày thử nghĩ đi Nếu hai người bỏ đi hai ba năm Trong người không có tiền Lúc đấy lại cãi nhau đánh nhau Anh Trường là đàn ông Nếu có bỏ nhau anh ấy về quê vẫn có nhà cửa Vẫn cưới được vợ mới Còn mày đàn bà con gái Tới khi ấy mang danh hai đời chồng Và mày cũng không có trốn về Đến lúc ấy mày phải sống làm sao nếu cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi Cô biết nếu có một ngày trường bỏ cô Thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào sống ở nơi này Phải chăng chỉ có thể bỏ đi thật xa cày thuê quốc mướn sống qua ngày mà thôi Tuyết tiếp tục khuyên giải Lúc trước tao thấy hai đứa chúng mày yêu nhau sâu đậm Nên tao không có nói gì Nhưng bây giờ đối mặt với thực tế Mày phải biết cái nào đúng, cái nào sai để lựa chọn. Đời phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, trốn cha trốn mẹ lại càng không nên. Tao không chê gì mày, nhưng dù sao từ trước đến nay, chạy tần lấy bà quá có gia đình nào hạnh phúc đâu. Tao là tao nghĩ cho mày nên mới khuyên như vậy. Miệng tuyết thì nói là nghĩ cho Liễu, nhưng thực chất là đang khích để Liễu chia tay trường. Thế là trên suốt đoạn đường lên bệnh viện huyện, Liễu chỉ đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. mờ mịt nghĩ về tương lai, nghĩ về mối quan hệ của mình và trường. Liệu có tia hy vọng nào về tương lai tốt đẹp dành cho cô không? Đến bệnh viện, bác sĩ sau khi tháo lớp băng trên chân liễu ra thì cũng phải nhăn mặt vì mùi thịt thối bốc lên hôi thối. Ngay cả tuyết cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Bác sĩ khám xong thì nói "Chân cô đã bị nhiễm trùng hoại tử rồi, chúng tôi cần phải cắt bỏ phần thịt thối này đi. Nếu đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tiền nên lập tức đồng ý. Bác sĩ liền đưa cô vào phòng phẫu thuật, cắt bỏ ngay sau đó. Bởi vì ca này không thể để lâu được. Xong xuôi bác sĩ dặn Liễu ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát thêm. Tuyết ngồi bên giường nói. Sao lạ thế nhỉ? Chỉ dẫm có một mảnh sành thôi mà. Liễu nhìn bàn chân quấn băng trắng của mình, thở dài nói. Hơi... mày là chỉ cắt có một chút thịt, Chứ bác sĩ nói để lâu là phải cắt cả bàn chân đấy. Nghĩ đến chuyện mất chân liễu cảm thấy ớn lạnh. Cô vốn đã trong tình cảnh như vậy, nếu còn mất chân thì không biết ai sẽ yêu cô đây. Liệu trường có còn một lòng một tạ với cô không? Trời lúc này đã qua trưa, liễu xù tuyết. Thôi, mẹ bắt xe về đi không muộn bố mẹ mày lại lo. Khi sáng tao đi tao có nói với mẹ chồng tao rồi. Nhưng mấy hôm nay tao không gặp anh trường nên anh ấy chưa biết tình hình của tao. Tao sợ nửa đêm anh ấy lại đến kiếm tao. Mày lát về tạt ngang qua nói tao đang không có nhà nhé. Tuyết gật đầu. Ừ, để tao nhắc anh trường. Mà mày vẫn quyết định ở bên anh ấy hả? Liễu Vân về vạt áo trong tay nói. Trước mắt tao tính sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh trường chấp nhận tao. Nếu họ không chịu ấy thì chắc có lẽ làm như lời anh trường nói. Tụi tao sẽ dắt nhau đi nơi khác. Tao nghĩ kỹ rồi, đời này tìm được người yêu mình khó lắm. dù sau này có thành hay bại thì ít nhất bọn tao cũng có vài năm sống vui vẻ. Lúc này Liễu không nhìn Tuyết nên không biết trong đáy mắt bạn mình vừa hẳn lên một tia độc ác. Tuyết chớp vội mắt rồi nói. Ừ, mày tính sao cũng được. Thế thôi tao về nhé. Có gì thì đánh điện về nhà trường thôn báo cho ta biết tình hình với. Liễu mỉm cười. Ờ, không sao đâu đừng lo lắng. Bạn ấy bác sĩ bảo tình hình của tao ổn rồi. Tuyết ra khỏi phòng thì hậm hực, nện từng nhát tẩy xuống nền nhà. Cô ta đi ra ngoài cổng bệnh viện đón một chiếc xe đỏ về lại nhà. Từ bệnh viện huyện về nhà chỉ có 30 số, nên khi Tuyết về đến nơi mới chỉ có 3 giờ chiều. Cô không về thẳng nhà mà kêu xe dừng ở một cái ngã ba nọ. Cô men theo con đường mòn đi vào một ngôi nhà lợp ngói đỏ. Đây chính là nhà của bà Hạnh Hương, một người đàn bà hành nghề bói toán. Mấy năm nay nhà nước luôn tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nên bà Hạnh Hương không có dám phô trương. Mà khách tìm đến bà cũng ngày càng ít, vì liên tục được chính quyền rao giảng bói toán là không có thật. Thế nhưng, tuyết đấy rất tin bà Hạnh Hương. Bởi vì năm 22 tuổi, cô từng đến đây xem bói xem khi nào mình sẽ lên xe hoa Bà ta phán người kia sẽ thay lòng đổi dạ không cưới cô phải ngoài 30 tuổi, cô mới thành ra lập thất Tuyết không tin, nhưng đúng là sau đó người kia không cưới cô thật Và năm nay đã 29 tuổi rồi, cô vẫn chưa lấy chồng Hôm nay nhà bà Hạnh Hương vắng khách Lúc Tuyết đi vào chỉ có duy nhất một người đang xem Người đó xem xong là đến lượt cô Bà Hạnh Hương vừa nhìn thấy cô thì hỏi Hôm nay cô đến xem việc gì đấy Tuyết nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới dám trả lời bẩm cô, bữa trước còn có tới xin cô một lá bùa Người kia đã uống cho của lá bùa ấy rồi Tạm thời cô ta chỉ mới hay đau ốm thất thường Vừa rồi cô ta dẫm một mảnh xanh Mới chỉ mưng mù thối rửa Phải đi bệnh viện cắt bỏ phần thịt thối ấy Còn đâu sức khỏe cô ta vẫn bình thường Bà Hạnh Hương nhíu mày nhìn Tuyết, nói Cô hôm nay đến đây muốn xin bùa mạnh hơn à? Tuyết hơi lúng túng khi bị vạch trần nhưng vẫn gật đầu à, Vâng ạ, có muốn cô ta sống không bằng chết Toàn thân thối giữa để xem có ai còn dám yêu cô ta nữa không? Bà Hạnh Hương cười nhếch mép Cô độc ác đấy, nhưng mà tôi thích người độc ác như vậy Lá bùa hôm trước tôi cho cô chỉ hành hạ nhẹ thôi Không tổn hại phức đức của cô bao nhiêu Nhưng nếu cô muốn cô ta sống không bằng chết Thì cái giá của cô phải trả rất đắt đấy Tuyết lưỡng lự một chút tôi hỏi Có cách nào để giảm bớt nghiệp không cô? Bà Hành Hương rất thích câu hỏi này Bà ta chỉ chờ có thế thì xoa xoa hai ngón tay vào nhau Ý nói là chỉ cần có tiền là được Tuyết nuốt nước bọt hỏi Bao nhiêu thì đủ hả cô? Hai cây vàng Bà Hạnh Hương trả lời Hai cây vàng Tuyết sửng sốt Cô đắn đo suy nghĩ Bỏ hai cây vàng ra để hại liễu Nhưng ác nghiệp của cô sẽ bị tiêu trừ Như thế có đáng không? Cô đi làm bấy lâu nay nhịn ăn nhịn mặt Cũng chỉ làm được hai cây vàng Để dành làm vốn sau này lấy chồng Giờ chẳng lẽ đưa hết cho bà thầy bói này à? Tuyết nhớ đến ánh mắt Nụ cười của trường Sau đó quả quyết Hai cây thì hai cây, nhưng cô phải giúp con tiêu trừ hết ác nghiệp đấy. Bà hành Hương gật đầu chắc chắn. Đương nhiên rồi, con hành Hương này chưa biết lừa ai bao giờ. Hai người trao đổi thêm một lát nữa, bà hành Hương đưa cho Tuyết một gói bột thuốc, nói. và cái này cho nó uống, đảm bảo sau một tuần nó sẽ trở nên sống không bằng chết. đây là bùa tôi thỉnh từ bên miên về, mày ra chỉ có qua bên miên mới tìm được thầy giải bùa. con lời nói này của bà hành hương tuyết yên tâm lắm cô ta hí hửng cầm gói bộ thuốc ra về không quên nói ngày mai con sẽ đem vàng qua cho cô y như lời đã hứa ạ chờ tuyết đi xa khuất bà hành hương mới cười khinh khỉnh tâm tư rắn độc thì phải chấp nhận hậu quả cứ chờ đi con rồi mày sẽ biết cái gì là bùa quật bà ta làm gì có cách giúp cô giải trừ ác nghiệp chẳng qua bà ta nhìn được phước đức của tuyết đất dày Nếu có bị quật thì cũng phải ngoài 40 tuổi Lúc đó bà ta không liên quan đến việc này Hai cây vàng đó Là bà ta ngang nhiên chiếm đoạt mà thôi Còn về phần tuyết Cô ta vì quá yêu trường Nảy sinh tâm lý hận thù với Liễu Tháng trước cô ta đã tới xin bà hành hương Một loại bùa Để khiến Liễu đau ốm liên miên Nhằm cho trường thấy rằng Liễu là một người bệnh tật đầy mình Nếu cưới cô thì chắc chắn là một cái nặng Để trường thấy khó mà lôi Không ngờ Trường không những không lui còn đứng lên cãi nhau với gia đình vì Liễu. Đã vậy cô ta phải ra tay độc ác hơn nữa. Sự ghen tuông đã che mở mắt Tuyết. Cô ta quên mất mình và Liễu đã là bạn ngót ba 30 năm rồi. Vừa đi từ trong ngã ba ra thì Tuyết đục mặt Trường. Cô giật mình cất gói thuốc bùa vào túi. Trường ngạc nhiên hỏi. Ủa Tuyết, em đi đâu mà lạc lên đến tận đây vậy? Tuyết bối tối một lát mới nghĩ ra lý do nói. À, à, à, em nghe nói nhà ông Ngọc trong này có bán chó con nên vào hỏi Mà ông ấy bán hết rồi Việc này Tuyết không bịa Nhưng cô đến hỏi là hôm qua chứ không phải hôm nay Trường gật đầu đồng tình Ờ, nhà ông ấy có con chó mẹ khôn lắm Chả trách sao chó còn màu bán hết vậy Tuyết có muốn đào sâu hơn chuyện này Sợ mình bị lộ việc tới nhà bà Hạnh Hương lên hỏi Còn anh đi đâu mà lạc lên xóm trên này vậy Trường cười <cười> anh nghe nói giá đất khu này rẻ Nên lên xem Anh định mua đất à? ờ Dù gì lấy vợ xong cũng phải ra riêng Nên là phải có đất làm nhà chứ Tuyết lắp bắp Anh Anh định cưới liễu thật à? Trường cười tươi Chưa còn cưới ai nữa Hai năm nay anh cũng chuẩn bị rồi Nên tiền làm được anh không đưa hết cho mẹ mà vẫn dự... bí mật giữ riêng một ít Với cả em có nhớ thằng Hưng Bạn thân của anh với thằng Quang không Ngày xưa chính anh cho nó mượn tiền đi học nay nó thành đạt lắm Hôm qua anh đánh điện cho nó hỏi vay tiền Nó đồng ý ngay Bảo anh cứ đi xem đất đi Thiếu bao nhiêu bảo nó Mẹ anh cứ nghĩ cầm hết tiền của anh là anh sẽ không dám làm gì Nhưng mà anh là đàn ông Đầu đội trời chân đạp đất Chẳng lẽ anh chịu đầu hàng sao Tuyết nghe vậy thì xa sầm mặt mày Cô không biết vì sao Liễu lại tốt số như vậy Cô càng nung nấu ý định sẽ khiến liễu sống dở, chết dở. Đến lúc đấy cô sẽ đường đường chính chính làm vợ của trường. Trường thấy thái độ của tuyết lạ lạ thì hỏi. Ờ, tuyết, tuyết, em sao thế? Tuyết giật mình cười gượng. À, à, không có gì. Chắc tại hôm nay em đi nắng nhiều nên hơi chóng mặt tí thôi. Trường làm sao biết được tâm tư của tuyết nên vẫn vô tư hỏi. À, à. Hai hôm nay anh không trông thấy Liễu đâu, anh cũng không có dám đến tìm cô ấy, sợ bà Tuệ lại mắng cô ấy. Hai ngày nay em có gặp Liễu không? Tuyết giấu nhèm chuyện Liễu đang nằm trên bệnh viện vì cô không muốn trường chạy đến chăm sóc. Tuyết bèn nói dối. Nó vẫn ở trong nhà chứ ở đâu? Sáng nay em vừa gặp nó xong. Trường gật đầu. Ừ, nếu em gặp Liễu thì cứ nói yên tâm đi. Anh chuẩn bị xây nhà xong sẽ rước cô ấy đi. Thôi. Anh phải đi xem đất đây không chủ nhà họ chờ. Em về trước đi nhé. Nói xong trường và tuyết chia tay mỗi người một nhà Về đến nhà tuyết nằm vật ra giường tay vắt lên chán nghiến răng ken két vì hận liễu. Nhưng cô ta không hề nghĩ ra rằng bản thân mình mới là kẻ đáng hận. Đã nhòm ngó người yêu của người ta còn tàn nhẫn ra tay hãm hại người vô tội. Hai ngày sau liễu được xuất viện Vết thương trên chân cô đã tốt hơn nhưng đi lại vẫn khó khăn phải chống nặng. bà tuệ thấy bộ dạng của cô thì biểu môi. Gớm, chỉ có phá tiền là giỏi. Sợ dĩ bà còn chưa đuổi Liễu đi là bị sắp tới vào mùa. Nếu đuổi cô đi thì ai ra đồng làm cho bà. Bỏ tiền đã thuê người thì tốn kém và lại chưa chắc người ta làm chu đáo như Liễu. Mà thật sự thì bà cũng chả muốn đuổi Liễu. Bà còn đang muốn cô phải ở chung rồi phụng dưỡng cho bà. Cho nên bà ta đang cố nói vào để bà loan bắt trường chia tay Liễu. Chỉ cần Liễu không có chồng thì cứ thế mà ở với bà cả đời. Sau bà chết, dĩ chúc toàn bộ đất đai vườn tược sẽ để lại cho con gái bà. Thế là vẹn toàn. Liễu mặc kệ tâm tư của mẹ chồng, cô chỉ biết bây giờ cô có định hướng riêng rồi. Cô sẽ mạnh mẽ một lần đứng lên vì cuộc sống của mình. Chỉ cần có trường đồng hành, cô sẽ không sợ gì cả. Buổi sáng Liễu vừa về tới thì buổi trưa Tuyết đã sang thăm Cô ta đón đà Thế đã khỏe hẳn chưa Ta muốn lên thăm mày lắm nhưng công việc còn bộn bề Đi một cái là không ai làm cho Liễu cười Khiếp, bạn bè còn khách sáo thế làm gì Ngày đầu mày đi với tao là tao cảm động rồi Với cả tao chỉ bị thương nhẹ chứ có nguy hiểm gì đâu Tuyết lôi từ trong giỏ ra một cái chai nước cam rồi nói cam nhà mới hái được, tao vắt lấy nước cho mày rồi đấy, uống đi, bổ sung chất dinh dưỡng." Liễu vui vẻ đón lấy chai nước cam trong tay Tuyết. "Cái con này làm gì mà chu đáo vậy, mà cho tao hai quả cam tao tự vắt lấy là được rồi." Liễu cười. "Chân cẳng mày đi lại không tiện nên tao làm luôn cho rồi, uống đi, nước cam mà để lâu nó đắng đấy." Liễu vốn luôn tin tưởng Tuyết, nên ngửa cổ uống hai hơi đã cạn chai nước cam cô khẽ nhăn mặt vì cảm thấy có vị lạ trong chai nước này nhưng cô không nói điều đó với tuyết sợ tuyết nghĩ mình đòi hỏi nhìn thấy chai nước cam cạn dần trong lòng tuyết dâng lên một cảm giác thỏa mãn bởi cô ta biết trong chai nước kia chứa cái gì Phải môi cô ta nhếch lên một nụ cười quái dị mấy ngày sau đó sức khỏe liễu vẫn bình thường những tưởng cái chân đã sần lành lặn thì sang ngày thứ bảy liễu bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường chả đốm này nặng hơn những lần trước toàn thân liễu đau nhức đến không thể cử động được cô muốn xuống bếp rót nước cũng không thể nào nhấc chân lên được bà tuệ nhìn thấy con dâu như vậy cũng không có ý định chăm sóc mà cứ nói hờn nói mát cô đang bị linh hồn của quang vật liễu nằm trong buồn nghe mẹ chồng chửi nước mắt chảy hai hàng cô khẽ lẩm bẩm Mình ơi, có đúng là mình đang trách móc em không? Có đúng là mình đang ngăn không cho em đi lấy chồng không mình? Cô nằm khóc một hồi thì hai mắt sụp xuống, đi vào cơn mê. Trong cơn mơ, nếu thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên cửa sổ. nếu vội ngồi bật dậy, ánh trăng soi rõ cái bóng kia. nếu bật khóc khi nhận ra đó là Quang, chồng mình. Cô nghẹn ngào nói. M mình, mình về thăm em đấy à? Anh mắt Quang nhìn cô một cách buồn bã Liễu bối rối nói Mình đang trách em phụ mình Mà theo anh trường đấy ư Quang lắc đầu Anh cất giọng Cái giọng lạnh lẽo như vang vệ từ cõi u minh Đi tìm Đi tìm chú bồng đi Liễu không nghe gió bèn hỏi lại Anh nói gì Chú bồng Chú bồng Quang lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa rồi bóng hình anh tan vào trong hư vô. Lúc này Liễu cũng giật mình tỉnh giấc cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ buồn ngủ nhưng cánh cửa đóng kín mít từ bao giờ chưa có mở đâu. Liễu xoa xoa thái dương không biết có phải vì bà Tuệ suốt ngày nhắc đến Quang không mà cô lại mộng mị như vậy. Liễu cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy nhớ lại từng lời mà Quang nói. Quang nhắc đến chú Bồng Liễu nhớ mày nhớ lại xem chút bồng là ai Nhưng cô nghĩ mãi không ra Trong họ cô không có ai tên là bồng cả Mà họ nội cũng không có Chắc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ bình thường Không đầu không đuôi mà thôi Sáng hôm sau Liễu mới khỏe lại được đôi chút Tuy không thể ra đồng được Nhưng cô vẫn có thể dậy cơm nước quét dọn Lúc bé thao đổ ra giếng để giặt Liễu chợt hoảng hốt khi phát hiện ra trên tay mình có vài cái nốt đỏ li ti nó như là muộn nước nhưng không đau cũng không ngứa liễu kéo ống quần lên phát hiện chân mình cũng có cô chạy vội vào trong nhà soi gương thì nhìn thấy toàn bộ mặt cổ lẫn ngực mình đều có cái nốt mụn nước kia nốt này không phải thủy đậu cũng không phải rời leo liễu chưa từng nhìn thấy ai có những nốt như thế này trên người trong lòng cô thất kinh không biết mình bị bệnh lạ gì Bà Tuệ thấy cô đứng tận gần Trước cái gương thì cạnh khóe Gái già được còn đĩ thỏa, Có soi mòn gương mày cũng chả đẹp lên được đâu nếu lúc này Không chú ý đến lời nói cay nghiệt của mẹ chồng Cô ruồn ruồn nói Mẹ Mẹ ơi con bị bệnh gì rồi ấy mẹ Nói xong cô quay lại cho bà Tuệ nhìn Bà Tuệ giật mình Đi lùi về sau vài bước lắp bắp Ôi mày Mày bị làm sao thế kia Rồi chừng như sợ bị lây Bà chạy hẳn ra cửa nói Mày xem ra tiệm thuốc Mua thuốc về sức đi Đừng có lây cho tao Chừng như sợ hít chung một bầu không khí Với liễu sẽ lây bệnh ngay lập tức Nên bà chạy vào phòng xếp ít quần áo Rồi nói Tao chạy qua cái hân chăm nó đẻ mấy ngày Chừng nào khỏi bệnh thì đánh điện qua gọi tao về Nói xong bà lập tức bỏ của Chạy lấy người không quan tâm xem con dâu mình bệnh nặng nhẹ ra sao liễu cũng hoàng mang không biết chứng bệnh này của mình là gì cô đạp xe lên chạm xá để người ta coi thử nhưng mấy cô y tá trên đó không biết cô bị bệnh gì chỉ cho ít thuốc trị ghẻ lở nói bôi hai ngày mà không hết thì chạy lên bệnh viện tuyến trên mà khám lúc liễu về tới nhà đã thấy trường đứng ngoài cổng từ bao giờ cô ngạc nhiên anh trưởng sao anh lại tới đây Có bao giờ trường dám đến nhà cô giữa ban ngày ban mặt như thế này đâu. Trường cười hề hề. Sáng nay anh thấy bà Tuệ bắt xe ôm đi qua làng bên thăm cái hân rồi. Mấy nay không được gặp em nên nhớ em quá. liễu giáo giác nhìn xung quanh không thấy ai mới dắt xe vào nhà. Trường lục tục theo sau. liễu đóng cửa lại để hàng xóm không phát hiện ra trường. Cửa vừa đóng, trường lập tức nhào đến ôm lấy cô. Lập tức bị cô đẩy ra. Này! Đang ở trước bàn thờ ra tiên nhà em đấy Trường biết mình hấp tấp nên thôi Gái đầu cười ngồi xuống ghế thấy Liễu còn đứng tần ngần anh hỏi Sao thế em? Sao cứ đứng mãi thế? Liễu hít sâu một hơi rồi nói Em... em... Hay là anh về đi, em đang bị bệnh Chẳng biết bệnh này có lây không nữa Trường mở lớn hai mắt hỏi Bệnh? Bệnh gì cơ? Liễu tháo cái khăn bịt mặt xuống cho Trường thấy rõ những nốt lạ trên mặt mình Trường lập tức tiến lại gần xem cho rõ Liễu đẩy anh ra xa Em chưa biết là bệnh gì đâu Coi Trường lây sang cho anh đấy Trường vẫn mặc kệ Anh kéo hai ống tay áo Liễu lên hỏi Em bị như thế này lâu chưa? Mới sáng nay Trường nhíu mày Mới sáng nay mà nốt mụn đã lan toàn thân thế này rồi à? Hay là em có ăn uống gì lạ nên dị ứng không? Liễu cố nhớ lại, hôm qua cô chỉ ăn cơm bình thường, không có cái gì lạ cả. Cơm canh cũng tự tay cô nấu, thực phẩm cũng tươi sạch chứ có ôi thiêu hư hỏng gì đâu. Trường dứt khoát nói, đi lên bệnh viện lớn khám đi. Nói là làm, trường lập tức đưa Liễu lên bệnh viện trên huyện. Nhưng các bác sĩ ở đây không biết cô bị bệnh gì. Trường tiếp tục đưa Liễu lên bệnh viện tỉnh. Ở đây bác sĩ tay nghề cao hơn. Hệ thống máy móc cũng hiện đại hơn Thế nhưng các bác sĩ vẫn lắc đầu Nói rằng căn bệnh của Liễu rất lạ Họ chưa từng nhìn thấy bao giờ Chưa có cách chữa trị Họ kê cho cô một số loại thuốc bôi ngoài da Lẫn thuốc uống kháng viêm Để cho về nhà tự dùng Nhưng Liễu dùng mà không thấy có bất kỳ tác dụng gì cả Những nốt mụn của cô ngày càng lớn hơn Ngả sang màu nâu thẫm. Liễu ứa nước mắt nắm tay trưởng nói Em... chắc... chắc, chắc là em mắc bệnh nan y chết người rồi Trưởng mắng cô Này, nói gì bậy bạ gì đấy Em cứ yên tâm ở trong nhà tĩnh dưỡng Anh sẽ đi nghe ngóng xem con thầy lang nào mát tay không Tầy không chữa được thì mình tìm đông y Sợ gì không có thuốc chữa Liễu vô cùng cảm động trước tình cảm mà trường dành cho mình Mấy ngày nay anh không sợ lời dị nghị của hàng xóm láng giềng Mà qua hẳn đây để chăm sóc Liễu Bởi vì hai ngày đầu cô còn đi lại được Chứ sang ngày thứ ba cô chỉ nằm được một chỗ Số một nước trên người cô vỡ ra bốc mùi khó người Chỉ có trường dám ra vào vệ sinh lau chùi cho cô Liễu nghĩ chỉ cần có người như vậy ở bên Cô có chết cũng mãn nguyện Hôm nay lúc từ trong buồng của Liễu đi ra trưởng đốt một nén nhang cắm lên bàn thờ của Quang Miệng lẩm nhẩm Quang Tao biết là bạn thì không nên nhòm ngó vợ của bạn Nhưng mày đi lâu rồi Liễu ở đây cũng chịu biết bao nhiêu cực khổ Mày cũng không nỡ để cô ấy cứ phải chịu dày vò đau khổ như vậy phải không Nếu mày có linh thiêng Hãy đưa đường dẫn lối để tao biết cách cứu giúp Liễu nhé Tao hứa với mày Phần đời về sau của Liễu Tao sẽ giúp mày chăm sóc cô ấy tử tế trưởng thành tâm vái quang ba vái đúng lúc ấy thì có tiếng dép loẹt xoẹt là tuyết từ ngoài đi vào cô ta giả vờ tội nghiệp mà nói hôm nay liễu sao đội anh Trường quay qua lắc đầu không có gì tiến triển cả em ạ tuyết vờ thở dài tội nghiệp con liễu thật tự dưng mắc cái bệnh gì mà oan nghiệt quá đem vào thăm nó một chút nói xong tuyết đi vào buồng của liễu Nếu nằm trên giường, cả người lầy lội hôi tanh, người không ra người ngợm không ra ngợm. Tuyết nhìn mà buồn nôn, trong bụng thầm nghĩ chắc chắn vài ngày nữa, trường sẽ chạy mất dép mà thôi. Ai lại dám gần gũi người như thế này. Nếu mệt mỏi hé mắt ra, thấy Tuyết thì cố gắng nhẹn một nụ cười. Tuyết nè sang chơi đấy à? Mày đừng vào đây, coi trường lây bệnh của tao đấy. Tuyết giả vờ sụt sịt sao mày khổ thế hả liễu nói xong cô ta khóc lên rưng rức khiến liễu cũng đỏ hoe mắt theo tuyết Đường nhiên biết là căn bệnh của liễu không thể lây được bởi đó là do thứ bùa bà hạnh hương đưa cho tuyết đứng đó một chặp rồi ra về trong bụng vui như mở cờ tối hôm đó như mọi khi liễu nằm trong buồng còn trường chạy cái chiếu nằm ở gian nhà ngoài nửa đêm đang ngủ thì trường bị một cơn gió lạnh thổi qua Khiến anh rùng mình tỉnh giấc Anh ngồi dậy định kiếm chăn đắp Thì bất chợt thấy có một cái bóng đen Ngồi ở trên bàn Anh lắp bắp nói Ai... ai đấy Bác Tuệ về rồi đấy à Cái bóng đen kia không trả lời Cho đến khi mắt quen với bóng tối Trưởng mới nhận ra người kia chính là Quang Anh sợ hãi nói Quang Mày về đấy hả Quang Linh hồn Quang ngồi trên ghế Cất dòng âm u Chú Bồng, mau đi tìm chú Bồng Trường hỏi lại Chú Bồng Chú Bồng là ai Quang lặp lại câu nói Tìm chú Bồng Mau kẹo trễ Nói xong Linh hồn Quang mở dần rồi chìm vào trong không trung. Trường giật mình ngồi bật dậy Lúc này mới nhận ra mình đang nằm mơ Chẳng lẽ ban ngày Anh thắp nhang mong Quang chỉ đường dẫn lối Đêm đến đã mơ thế rồi sao trưởng vội bá tiến tới bàn thờ thắp hương cho quang rồi nói mày yên tâm lời mày nói tao đã nhớ kỹ rồi sáng hôm sau liễu vừa tỉnh dậy trưởng đã vội vàng hỏi em có biết ông chú nào tên bồng không liễu mới ngủ dậy nên còn ngơ ngác mắt nhắm mắt mở hỏi chú bồng á chú bồng nào trưởng ngồi xuống giường kể lại giấc mơ đêm qua cho liễu nghe nghe xong cô giật mình nói Cách đây mấy ngày em cũng mơ thấy anh Quang Anh ấy cũng nói em đi tìm chú Bồng Lúc đó em cứ nghĩ em mộng mị bậy bạ Hóa ra là anh Quang thật sự báo mộng cho em Ánh mắt trưởng có chút vui mừng nói Có thể thằng Quang đó đang chỉ đường cho chúng ta đó Em cố nhớ lại xem Em có biết người đàn ông nào tên Bồng không? Nếu nhắm mắt cố nhớ lại những người đàn ông mình từng tiếp xúc Cái tên Bồng rất hiếm Không biết cô đã từng gặp người có tên như vậy chưa? Rất lâu sau Liễu mới chợt nhớ ra. Năm xưa lúc cô và Quang yêu nhau cũng từng đạp xe chở nhau đi đây đi đó. Có lần Quang chở cô qua làng bên may áo dài cho đám cưới thì tình cờ gặp một người ăn xin ngồi dưới gốc đa. Liễu thấy đáng thương bèn kêu Quang dừng xe lại, cô lấy mấy đồng lẻ ra cho ông ta. Vừa quay xe định đi thì ông ta nói Hai cô cậu đừng cưới trong năm nay, nếu cưới trong năm nay sẽ có một người chết đó. Quang nghe vậy thì chỉ cười Nói ông cụ già rồi nói năng vớ vẩn. Ông cụ nói tiếp Thấy hai cô cậu là người tốt bụng Nên già này có ý nhắc nhở Nếu cứ cố chấp làm đám cưới Trong năm nay Coi chừng sẽ hối hận Còn cô gái Mười năm sau cô sẽ gặp một đại hạn Khi ấy hãy đến làng này Tìm tôi tôi sẽ giúp Quang càng cười to hơn nói Được rồi Cảm ơn cụ đã chỉ bảo nhé Chúng cháu đi đây ạ Ông cổ nói với theo Tôi tên Bồng Bồng trong thiên bồng nguyên soái Nhớ lấy lời tôi đấy Sau đó Quảng vẫn một mực muốn cưới Liễu trong năm ấy Cuối cùng anh ra đi sớm Có lúc Liễu đã nhớ tới lời người đàn ông kia nói Cảm thấy hối hận vì sao mình không chịu lùi đám cưới lại một năm Sau đó thời gian trôi qua Cánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cô quên mất Người đàn ông an xin năm xưa Để đến bây giờ Nhờ quang báo mộng, cô mới nhớ ra Trưởng nghe xong mừng rỡ nói Hiện tại đúng là 10 năm rồi Ông ấy giỏi thật Biết em sẽ gặp đại nạn Được rồi, em dậy ăn chút cháo đi Anh sẽ sang làng bên ngay bây giờ Nói xong trưởng múc cháo cho liễu Rồi đạp xe qua ngay làng bên Ông cụ bồng ở làng này Nổi tiếng là một người quái dị Dù đạo pháp cao cường Nhưng gặp người hữu duyên ông mới xem cho người làng này cũng hiếm khi được ông xem giúp ông cụ nghèo lắm nên mỗi ngày đều lang thang ăn xin khi quang hỏi một cái người ta đã chỉ nhà của ông cho cậu ngay ông cụ bồng nghe trường thuật lại câu chuyện xong thì khé vuốt râu ung dung cùng trường về nhà vào tới phòng bệnh của liễu ông ta phán ngay nhà chị bị bỏ bùa rồi liễu và trường kinh ngạc sao cơ bỏ bùa à? Ờ Người này rất ác tâm Muốn chỉ sống không bằng chết Cái bùa này không làm người ta chết ngay Mà khiến người ta tự tử chịu đau đớn Ngày qua ngày nhìn cơ thể mình bị hủy hoại Cho đến khi chịu không nổi Mà tự sát Hẳn là người này phải căm thù nhà chị lắm Trường nhìn Liễu hỏi Ai này căm ghét em như vậy Liễu lắc đầu Cô hoàn toàn không biết ai lại ghét mình đến mức này Chắc không phải là bà Tuệ đâu, vì nếu muốn giết cô thì bà ta đã làm từ lâu. Hơn nữa, bà ta tuy cay nghiệt nhưng lá gan bé xíu, chắc chắn không dám giết người. Trưởng hỏi, vậy có thể cứu cô ấy không ạ? Ông cụ bỏng nhếch mép cười. Bà cái thứ phép thuật mèo cào này sao có thể làm khó được tôi? Ông kêu trưởng đi mua vài thứ đồ để ông làm lễ. Ông mất cả một buổi tối mới lễ xong. Trường hồi hộp nói Như thế là xong rồi hạ cô? Xong rồi vài ngày sau là nó bình phục thôi Trường và Liễu không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy Đúng là trên đời này Chuyện gì cũng có thể xảy ra thật Trước khi đi Ông cụ nói Bùa của nhà chị đã được tôi giải Có nghĩa là cái người hạ bùa chị Sẽ bị phản vệ Nhưng tùy theo phức đức của người đó nếu phước đức mỏng thì phản phệ sớm, phước đức dày thì phản phệ muộn. nhà chị cứ quan sát xem xung quanh mình có ai bị bệnh y như nhà chị thì đó chính là người hạ bùa nhà chị đấy. trường và liễu không biết bệnh mình có khỏi như lời ông cụ bồng nói không, nhưng vẫn phải lấy phép gửi tiền cho cụ và đưa cụ về tới tận nhà. và quả đúng như lời cụ bồng nói thật, chỉ vài ngày sau liễu đã hoàn toàn bình phục. Thậm chí những nốt mụn vỡ trên người cô cũng đã liền ra, không hề để lại bất kỳ vết tích nào. Liễu hết bệnh, bà tuệ về nhà, nhưng nay đã nhìn Liễu với ánh mắt khác hơn. Vì mấy ngày rồi ở làng bên, bà thường xuyên được quang báo mộng. Quang nói anh đồng ý để Liễu đi lấy chồng, mong bà hãy đối xử tử tế với cô ấy. Còn gia đình trường khi thấy Liễu bệnh nặng như thế, nhưng trường vẫn một mịch chăm sóc cô. thì họ đã hiểu lòng anh rồi bố trưởng nói bây giờ bà muốn có thêm một người con dâu hay mất đi một đứa con trai bà loan dù không vui lắm nhưng cuối cùng đành chấp nhận liễu vì bà không muốn mất đi một anh con trai giỏi giang tháo vát ngày cưới của trường và liễu quang đứng bên hàng rào hoa giấy nở một nụ cười chúc phúc dành cho bạn và vợ cũ ở bên này trường cũng nhìn thấy quang anh mấp máy môi khẽ nói Mày yên tâm Cứ giao liễu cho tao Tao sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt Thân ảnh của Quang chìm dần vào hàng rào hoa giấy Anh có thể an tâm siêu thoát rồi Về phần tuyết Sau những lần hám hại liễu mà không thành Cô ta căm tức lắm Nhưng không có điều kiện tiếp cận liễu nữa Bởi vì lúc nào trường cũng kẻ kẻ bên liễu Và liễu dường như rất cảnh giác Với mọi thứ xung quanh Sau ngày cưới của trường và liễu Tuyết bất ngờ gặp phải Một người đàn ông trên huyện Anh ta hiền lành nhã nhặn, cũng không chê Tuyết quá lứa lỡ thì Hai người tiếp xúc với nhau một thời gian, thì nên vợ, nên chồng. Lúc đó Tuyết Minh nghĩ, trên đời nhiều đàn ông tốt như vậy, sau lúc trước cô chỉ cắm đầu vào si mê trường không biết. Nhưng người làm việc ác trước sau cũng nhận được quả báo. Tới năm Tuyết 40 tuổi, khi mà cô đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn, thì một căn bệnh lạ kéo đến với cô. Trên người nổi những mụn nước lạ, mà... Đi tất cả các bệnh viện, bác sĩ đều bó tay Lúc này tuyết mơ hồ nhớ lại căn bệnh của Liễu năm xưa Cô lật đặt chạy đi tìm bà Hạnh Hương Vì cô cho rằng có ai đó đang bỏ bùa mình Nhưng khi gặp thì bà Hạnh Hương nói Từ trước đến nay chỉ có mình cô là thỉnh bùa hại người ở chỗ tôi thôi Không có ai độc ác như cô cả Cô là đang trả nghiệp cho chính bản thân mình đó Tuyết giật mình nói Chẳng phải năm xưa bạn nói là đưa cho bà hai cây vàng, bà sẽ giải nghiệp giúp tôi sao? Bà Hạnh Hương cười lớn. Tôi nhận vàng của cô lúc nào, đừng có ăn không nói có. Tuyết ngay lập tức biết mình bị lừa rồi. Người đàn bà này lừa cô ta hai cây vàng. Thế nhưng cô không làm được gì. Bà Hạnh Hương, vì trong nhà bà ta có mấy tên bảo kê rất hung tợn. Tuyết đành xuống nước cầu xin bà Hạnh Hương giải bù cho mình. Nhưng bà ta nói bà ta không làm được, sau đó đuổi cô đi. Tuyết ra về trong cơn phẫn nộ lẫn sợ hãi. Cô đi khắp nơi tìm người có thể giải bùa cho mình, nhưng ai nhìn thấy cũng lắc đầu. Cô thậm chí đã tìm tới cụ bồng, vì cô biết năm xưa cụ là người giải bùa cho Liễu, nhưng ông cụ đóng cửa không tiếp khách. Khi Liễu hay tin Tuyết bị bệnh thì cũng là lúc Tuyết nằm liệt trên giường. Vừa nhìn thấy Tuyết, Liễu đã trợn mắt ngạc nhiên, sao bạn mình mắc căn bệnh quái ác như vậy? Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, cô thấy căn bệnh này quen quen, sau đó lắp bắp hỏi. Tuyết, mày, năm đó mày là người hại tao sao Tuyết? Tuyết biết không thể giấu được bạn nữa, bèn gật đầu kể lại những ghen tuông mù quáng năm xưa. Hiện tại cô ta hối hận lắm rồi, chỉ mong Liễu tha thứ. Khi Liễu biết sự thật thì rất thất vọng Về người bạn tưởng chừng như rất thân thiết này Nhưng Liễu cũng không bỏ mặc Tuyết Cô sang làng bên mời cụ bồng về Vì có duyên với Liễu Nên ông cụ đồng ý cứu Tuyết Thế nhưng dù Tuyết có giữ được tính mạng Thì cuộc đời về sau của cô rất vất vả Chồng mất sớm Hai đứa con lớn lên không làm ăn tử tế Mà chuyên đi phá làng phá xóm Rồi báo nợ về cho Tuyết Tuyết nửa đời sau này đều phải dùng nước mắt để trả nghiệp quả của mình từng gây ra. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.